Tiểu nữ hài chưa tỉnh hồn nhìn trước mắt che chở bản thân đại ca ca, một đôi như chung đồng con mắt mang theo hồn nhiên ngây thơ, phảng phất muốn đem tiếu lạc gương mặt in dấu thật sâu in vào trong đầu. Có hay không làm bị thương chỗ nào? Tiếu lạc hỏi nàng. Tiểu nữ hài lắc đầu. Không có. Lập tức hỏi lại tiếu lạc đại ca ca, ngươi thương lấy sao? Cách này đại ca ca thiên sinh thần lực, đừng nói một con ngựa. Liền là một đầu voi va chạm tới cũng là voi ở da giám Mini bản vịt hoàng đập cánh phi ở giữa không trung nói ra Nghe lời ấy tiểu nữ hài sùng bái nhìn xem tiếu lạc Ở bí cảnh sinh ra hài tử Hoặc nhiều hoặc ít đều có trở thành cường giả mộng tưởng Nàng cũng không ngoại lệ Ngưỡng mộ trong lòng, ngưỡng mộ trong lòng Lúc này tiểu nữ hài mấu thân mới kêu khóc lấy chạy tới Một tay lấy tiểu nữ hài ôm thật chặt ôm vào trong ngực. Mụ mụ, ta không sao, là vị này đại ca ca đã cứu ta. Tiểu nữ hài rất hiểu chuyện nhu thuần nói. Phụ nhân vội vàng hướng tiếu lạc hành lễ đáp tạ. Tạ ơn, tạ ơn. Tranh thủ thời gian mang nàng rời đi cách này đi. Tiếu lạc rõ ràng cảm nhận được vừa rồi cách kia cưới ngựa thanh niên trên người địch ý tất nhiên ra tay cứu. Vậy liền cứu đến cùng đem sự tình toàn bộ ôm trên người mình, như vậy đối phương liền sẽ không giận lây sang hai mẹ con này hay? Phụ nhân dường như cũng biết rõ cái kia cưới hắc mã không phải dễ trêu chủ, liên tục quốc cung cảm tạ về sau, mang theo nữ nhi của mình bước nhanh rời đi. Cạch, cạch, cạch, lại có vài thớt ngựa cao to chạy tới cưới ngựa là thân mang quý báu tơ lụa giàu ra con cháu, nam nữ đều có. Bọn hắn xuống ngựa, hướng trước đó cưới ngựa thanh sam thanh niên nghênh đón tiếp lấy. Tống thiếu, xảy ra chuyện gì rồi? Một tên riêng rúa loẹ loẹt nữ tử hỏi. Bị một cái hàng nát quấy hào hứng. Thanh sam thanh niên lạnh lùng liếc qua tiếu lạc, trong mắt tràn đầy hàn khí. Ở tư thản thành thế mà còn có không có mắt như thế người, liền tống thiếu ngươi nhã hứng cũng dám đã quấy dày, chán sống rồi một tên nam tử lòng đầy căm phấn phủ hỏa nói cách này ra hỏa xong những này đều là tư thản thành quan lớn thông suốt quý phủ bên trên thiếu gia tiểu thư ở tư thản thành vô pháp vô thiên hôm nay hắn chọc phải bọn hắn việc này sợ là không thể thiện Đúng vậy a cầm đầu có thể là Tống Gia Tống Phi Vũ, cái này Tống Gia chính là chúng ta tư thản thành hai đại gia tộc một trong ở tư thản thành một tay già thiên, mà Tống Phi Vũ lại là tâm ngoan thủ lạc ăn chơi thiếu gia thường xuyên lấy gia tộc thế lớn tùy ý khi nhục tư thản thành bách tính, nghe nói trước kia có người liền bởi vì ở đại mã lộ bên trên nhìn nhiều hắn vài lần, liền bị hắn sống sờ sờ móc đi hai mắt. Đừng nói nữa. Nếu như bị Tống Phi Vũ nhớ thương bên trên, không có chúng ta quả ngon để ăn, vẫn là xa xa nhìn náo nhiệt liền tốt. Xung quanh đám người khe khẽ bàn luận ra, những cái kia sạp hàng bị lật tung chủ quán tạm thời không dám đem tung tói rơi trên mặt đất vật phẩm cho nhặt lên chính là sợ cho Tống Phi Vũ để mắt tới, rước lấy tai bay vạ gió. Nếu lạc thì lười nhắc cùng những tên nhị thế tổ này nhiều lời tất nhiên tiểu nữ hài cùng nàng Mẫu thân đã rời đi, hắn cũng không cần thiết lại ở lại đây, hắn cần phải đi đến đan hội tông, sử dụng truyền tống trần đi hướng 50 vạn tây số bên ngoài mở mộ thành. Đem giữa không trung bay lên vịt hoàng trực tiếp bắt về túi áo, không cho nó lắm miệng cất bước hướng nơi xa rời đi. Muốn đi? ngươi hỏi qua bản thiếu ra sao? Tống Phi Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, hắn năm, 6 cái đồng bạn lập tức ngăn cản Tiếu Lạc đường đi. Mỗi người đều hung dữ nhìn chằm chằm Tiếu Lạc. Tiếu Lạc dừng bước lại, xoay người đạm mạc xông Tống Phi Vũ nói ra. Ta không muốn gây chuyện. Nghe xong lời ấy, Tống Phi Vũ cùng hắn đồng bạn đều là cười to lên. Ngươi thương mại, con mù nó. Đầu ấp nước vào trả lại ngươi không muốn gây chuyện Ngươi hiện tại đã gây chuyện biết rõ không Một tên cầm y nam tử nói Cái kia diêm dúa lòe loẹ loạt nữ tử đi trở về đến tống phi vũ bên người Đối tiếu lạc nhiên ngấm cười nói Nhìn ngươi cách này ngây ngốc sáng sấp Sẽ không phải không biết hắn là ai đi Ta cần biết rõ Tiếu lạc lạnh lùng lườm tống phi vũ một cái Vịt hoàng một mực không nói gì bởi vì nó bị tiếu lạc dùng chân nguyên lực phong bế vịt cuống hỏng, phát bất xuất cái gì âm thanh đến bằng không lấy nó miệng tiện tính cách cùng ra thích xoát tồn tại cảm giác đặc tính, đã sớm không nín được từ trong túi bay ra ngoài trang. Xem ra đúng là không biết, từ địa phương khác vừa đi tới tư thản thành đi. Diêm Dúa lòe lòe nữ tử ra dáng nói, cái kia tốt, bản tiểu thư hôm nay tâm tình tốt liền cho ngươi thêm chút kiến thức nhường ngươi biết rõ ở tư thản thành người nào là ngươi không thể trêu chọc vị này là tống gia thiếu chủ ở tư thản thành tống gia nói một chính là một nói hai chính là hai nói ngươi có tội nên dết vậy ngươi liền có tội nên dết hôm nay ngươi đắc tội hắn là nhà ai thiếu chủ cùng ta có liên can gì tiếu lạc trực tiếp lạnh lùng cắt ngang ta vừa mới nói ta không muốn gây chuyện các ngươi tốt nhất cũng đừng gây chuyện, nếu không hối hận nhất định là các ngươi. Nghe lời ấy, Tống Phi Vũ cùng hắn đồng bạn đầu tiên là xứng sờ, lập tức liền cười vang. Tốt tốt tốt, ở tư thản thành, ngươi là cái thứ nhất dám như thế cùng bạn thiếu ra người nói chuyện. Tống Phi Vũ tiếng cười lạnh dần bên trong chứa thoáng ánh lên sát cơ, hắn một chỉ trên mặt đất ngất đi hắc mã Hùng áp nói, cách này thức hắc mã là bản thiếu gia từ mấy vạn thước ngựa hoang bên trong chọn lựa ra lương câu, bây giờ bị ngươi đụng gãy một cái chân, nếu như ngươi có thể bản thân chặt xuống bản thân một cái chân từ bản thiếu gia dưới hông chui qua, lại quỳ trên mặt đất hướng bản thiếu gia dập đầu cầu xin tha thứ, bản thiếu gia có thể một cao hứng liền sẽ tha ngươi một cách tiện mệnh. A. Liền như vậy không có đầu ấp nhị thế tổ tiếu lạc liền phản ứng hứng thú đều không có quay người liền đi. Bị không để ý tới tấm phi vũ giận dữ cái chán nổi gân xanh hướng bản thân đồng bạn quát mắng một tiếng. Đem cái này hàng nát bắt lại cho ta. Nghe vậy bốn tên cầm y nam tử cùng một tên nữ tử không che giấu chút nào bản thân khí tức. Cầm đao kiếm trong tay hướng Tiếu Lạc nhào đi lên, bọn hắn đều là võ sư trung kỳ cảnh giới, đối phó đồng dạng là võ sư trung kỳ cảnh giới Tiếu Lạc, tự nhiên là cảm thấy dư xài. Có thể ngay ở bọn hắn xông đến cách Tiếu Lạc không đến nửa mét khoảng cách phạm vi lúc. Một cỗ cường đại chân nguyên lực từ tiếu lạc trên người bảo mà ra tựa như kinh đào hải lãng, lại như cuồng phong càn quấy. Năm người trong nháy mắt bị đánh bay, như là diều đứt dây không bị khống chế bay ngược mà ra cuối cùng đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Tiếu lạc cũng không có hạ tử thủ, cũng liền một chút ăn chơi thiếu ra thôi tội không đáng chết. Năm người sau khi hạ xuống đều là kinh hãi nhìn xem hắn. Không thể tin được Tiếu Lạc chỉ bằng phóng ra ngoài chân nguyên lực liền để mấy người bọn hắn bay ngược ra ngoài, cách này ra hỏa thật chỉ là võ sư trung kỳ cảnh giới. Bọn hắn không thể không hoài nghi mình thăm dò kết quả, có thể liên tục sau khi xác nhận, phát hiện Tiếu Lạc xác thực chỉ là võ sư trung kỳ cảnh giới, không sai a cái này để bọn hắn trăm bề không hiểu được. Tiếu Lạc lại không để ý tới bọn hắn, cất bước tiếp tục về phía tây diện đầu đường đi đến. Tống Phi Vũ cũng là kinh ngạc tại Tiếu Lạc chỗ biểu hiện ra đến thực lực. Nhưng hắn ở tư thản thành hoành hành ương ngạnh đã quen. Tiếu Lạc không chỉ có đả thương hắn mã, còn đem hắn những này hồ bằng cầu hữu làm cho bị thương. Cái kia ở hắn nơi này, Tiếu Lạc cũng đã là không chết không thể. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả đạo thảo giá phong cuồng thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com o chương bảy trăm bốn mươi chín cùng kỳ tác giả đạo thảo giá phong cuồng ấp ạt hét lớn một tiếng cuồn cuộn sóng âm như tiếng sấm đồng dạng khuấy động xung quanh bách tính bị chấn động đến màng nhĩ nhạnh sinh sinh làm đau. Vội vàng che lên lỗ tai, tống phi vũ hóa tác một đạo thanh quang, như quang điện một dạng hướng tiếu lạc vọt lên đi lên, nắm chặt nắm đấm lôi cuốn lấy như núi kêu biển gầm uy thế thẳng oanh tiếu lạc phía sau lưng. Hừ! Tiếu lạc giữa mũi miệng một tiếng hừ nhẹ, chân nguyên lực từ hắn trong cơ thể trong nháy mắt bột phát ra, ở hắn bên ngoài thân tạo thành một vòng vô hình vòng phòng hộ. Tống Phi Vũ thiết quyền trực tiếp đánh vào cách này vòng phòng hộ bên trên oanh, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, một cỗ trí cường tới đại năng lượng ba đồng quét sạch mà ra, như là càn quấy cuồng phong cuộn trào mãnh liệt đại lực đem xung quanh phổ thông lão bách tính đẩy ra một hai mét xa. Cả hai rằng co bất quá một hơi thời gian, Tống Phi Vũ liền phát ra một tiếng ngột ngạt kêu thảm, ngạnh sinh sinh bay ra về phía sau ba bốn mét nếu không phải cái kia diêm dúa lòe loẹt lò, nữ tử phản ứng nhanh chóng hắn liền muốn chật vật té nện trên mặt đất ở tống phi vũ hướng về sau ném đi sau khi rời khỏi đây càng quấy năng lượng ba đồng mới dần dần tiêu tán cuồng phong cũng ngừng xuống tới mà hắn cùng tiếu lạc đối bính địa phương mặt đất sinh ra vô số vết nước càng có một cái hố to xuất hiện toái thạch rơi lả tả trên đất tống phi vũ một chiêu liền bị thua Hắn không phải đại võ sư Tu Vi sao? Đúng vậy a từ nhỏ gia đình điều kiện ưu việt, ăn thiên tài địa bảo cùng các loại linh đan diệu dược lớn lên, tu luyện tốc độ khác hẳn với thường nhân tuổi còn trẻ liền là đại võ sư, người đồng lứa bên trong cũng liền mấy hắn Tu Vi cao nhất. Đối phó một cách đại võ sư, cái kia ra hỏa thế mà cũng vẫn là không hề động tay, hắn tuyệt đối không giống mặt ngoài nhìn xem chỉ là võ sư Tu Vi. Xung quanh vây xem người tu luyện khe khẽ bàn luận đều là sợ hãi thán phục tại tiếu lạc thực lực. Tiếu lạc cái kia như là chó sói ánh mắt lạnh lùng quét về phía tống phi vũ. Ta sau cùng lặp lại lần nữa, ta không muốn gây chuyện đồng giảng, cũng hy vọng các ngươi đừng gây chuyện. Con mẹ ngươi đồ đần bản tiếu ra. Người này tu vi không thấp. Tống phi vũ hai mắt xích hồng. Nghiến răng nghiến lời bên cạnh hắn diêm rúa lòe lọt nữ tử kéo hắn lại, dùng ánh mắt ra hiểu hắn không nên vọng động, dù sao người sáng suốt cũng nhìn ra được thực lực đối phương không thấp, nếu như tùy tiện liều xuống dưới, sợ là lấy không là cái gì chỗ tốt, tạm thời nhìn xuống mới là thượng sách. Tống phi vũ mặc dù giận, ánh mắt thực sự khôi phục mấy phần thanh minh. Hắn hướng tiếu lạc la lớn. Ở Tư Thản Thành, ngươi đắc tội ta tống phi vũ thiên vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiếu lạc lắc đầu dễu cợt một tiếng quay người rời đi trên đời này liền là không thiếu như vậy như thế ngu xuẩn ở bí cảnh ngoại trừ quang tộc thánh địa mấy vị kia đáng sợ thật đúng là không thể để hắn đặt ở trong mắt đối thủ. Rời đi đầu kia đường đi Tiếu lạc liền giải khai đối vịt hoàng cấm chế hắn vịt mù trời đánh tiểu tử ngươi nín chết ta vịt hoàng cực kỳ bất mãn bay ra tối muốn dùng răng phiến một chút tiếu lạc mặt nhưng nghênh tiếp tiếu lạc ánh mắt sau liền không có súng khí lập tức tán đi ý nghĩ này đành phải rơi vào tiếu lạc trên bờ vai ta nói qua về sau tại tông chúng trường hợp dưới ngươi mở ra cái khác miệng nói tiếng người tiếu lạc nói không nói tiếng người chẳng lẽ nói chuyện ma dường a Vịt hoàng tức giận nói. Nói ngươi bản thân vịt lời nói. Tiếu lạc chừng mắt liếc hắn một cái. Cạc cạc cạc. Đúng. Ta đi ngươi vịt mù bạch. Vốn vịt đã sớm thoát ly một cái phổ thông vịt phạm trù. Còn nói cái vịt mao vịt lời nói. Vịt hoàng đạo, Tiếu lạc không để ý tới nó. Một mực đi đường. Hắn vịt mù. Vốn vịt nói chuyện với ngươi đây. Trời đánh tiểu tử, ngươi lỗ tai điếc, vốn vịt kiên quyết kháng nhị loại này không công bằng điều lệ. Kháng nhị, kháng nhị. Vịt hoàng lại nhảy không ngừng ồn ào ở một chỗ tiếu lạc dừng lại, mà hắn cũng đình chỉ ồn ào bởi vì ở phía trước đầu đường, một cái mẹ vịt mang theo một đám nhỏ vịt đang đung đưa rêu rao khắp nơi. Thoa tỉnh mũi nha. Vịt hoàng nhìn ra trợn cả mắt lên, lập tức từ tiếu lạc trên bờ vai bay đi, đang bay đi quá trình đem vịt trên đầu mau lui về phía sau vẩy một chút, sau đó hình thể phóng đại tới cùng cách này mẹ vịt không kém bao lớn nhỏ, liền ngay trước đám kia con vịt nhỏ diện cùng cách này mẹ vịt nói chuyện với nhau. Mẹ vịt hỏi. Cạc cạc. Vịt hoàng đáp. Cạc cạc cạc. Mẹ vịt lại hỏi. cạc cạc. Vịt hoàng đáp. cặc cặc cặc cặc cặc. Dù sao nói là vịt lời nói, tiếu lạc là nghe không hiểu, bất quá lại là tương đối im lặng. Vừa mới còn tại cái kia nói thoát ly một cái phổ thông vịt phạm trù, nhanh như vậy liền lại biến thành một cái phổ thông vịt, liền một cái ập ra con vịt nhỏ mẹ vịt đều vậy, cái này độ đói khát, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Rống. Đúng lúc này trên bầu trời truyền đến một tiếng bão giống, tiếng giống cuồn cuộn, làm mặt đất một hồi sao động bất an. Là Tống ra đầu kia thất sai gì thú cùng kỳ. Trời ạ, làm sao xuất động cùng kỳ rồi? Cái này là xảy ra chuyện gì? Còn có thể phát sinh cái gì? Trước đó có cái gia hỏa đuôi mù đắc tội Tống Phi Vũ, khẳng định là Tống Phi Vũ muốn lấy lại danh dự. Dưới đáy đám người một mảnh bối rối, thất sai dị thú, đây chính là a, ai dám khinh thường. Tiếu lạc quay người ngẩng đầu nhìn lên, một đầu lớn nhỏ như trâu, ngoại hình giống hổ, khoác có gai vị da lông chiều dài hai cái cánh dị thú từ trên không trung bay xuống, dừng lại ở cao mười mấy mét địa phương. Toàn thân lông tóc giống gai sắt, tứ chi mạnh mẽ, ngón chân bộ phận lộ ra móc câu tựa như lời trảo đầu hổ dữ tợn rộng rãi trong miệng trắng hếu răng lộ ra vô cùng khủng bố, hơn nữa còn không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi theo nước bọt quả thực là đầu ăn người ác thú. Nó một cái đồng cánh trên mặt đất liền cát bay đá chạy, làm cho người khủng hoảng vô cùng ở nó trên người, hiển hách nhưng an vị lấy tống phi vũ. Phổ thông lão bách tính nhao nhao thoát đi hiện trường trên đường phố hoàn toàn đại loạn chen trúc không chịu nổi tiếng khóc, khô tiếng vang thành một mảnh. Đăng đăng đăng. Chỉnh tề bộ pháp tiếng vang lên, mấy trăm tên người mặc áo giáp cầm trong tay trường mâu cùng tấm chắn binh sĩ ở cưới ngựa cao to kỷ binh dẫn đầu dưới trùng trùng điệp điệp đuổi tới nơi đây, đem nơi này vây chặt đến không lọt một giọt nước trước đó cùng tống phi vũ cùng một chỗ mấy cái nhà giàu đệ tử cũng ở trong đó. Chỉ trong phiến khắc, nơi này liền gà bay chó chạy. Nguyên bản cùng vịt hoàng trò chuyện phải hảo hảo mẹ vịt kinh hô một tiếng, mang theo một đám con vịt nhỏ hoàng hốt thoát đi. Hắn vịt mụ, bọn này không biết tốt xấu đồ vật thế mà còn dám đuổi theo, đều quấy dày vốn vịt vẩy mũi. Vịt hoàng vô cùng phấn nộ, bay trở về tiếu lạc bà vai trời đánh tiểu tử, ngươi đây đều có thể nhẫn Muốn ta là ngươi, liền đem bọn hắn đều đánh liền bọn hắn mụ cũng không nhận ra. Nói lời vô dụng làm gì, về túi áo ở. Tiếu lạc tức giận chừng nó một cái. Vịt hoàng không có tính tình, đành phải thu nhỏ hình thể, biến thành một cái mini bản con vịt nhỏ, bay trở về trong túi, sau đó lộ ra một cái vịt đầu mang theo oán hận dò xét cái thế giới này. Đồ đần, ta nói qua, ở, tư thản thành, ngươi đắc tội ta tống phi vũ, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sống. Ở cùng kỳ trên lưng tống phi vũ nhìn xem dưới đáy tiếu lạc cuồng kiêu nói Bây giờ hắn gọi tới mấy trăm gia tộc vệ sĩ Vũ Linh cấp bậc 20-30 cái Hơn nữa còn có một đầu thất sai dị thú Hắn nhìn xem tiếu lạc ánh mắt liền giống như là lại nhìn một cỗ thi thể Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 750 Đều lưu lại Tác giả Đạo Thảo giá phong cùng Ngươi gọi Tống Phi Vũ Ngươi là muốn sang năm hôm nay trở thành ngươi ngày dỗ Tiếu lạc ngẩn đầu đã mất đi tính nhẫn nại Đều cưới đến trên đầu của hắn đi ý đi đáy Vậy cách này tính chất liền thay đổi Ha ha ha Tống phi vũ cười to không ngừng đầu ấp nước vào phế vật xem ra ngươi là thật không biết bản thiếu gia lời hại. Hắn hướng dưới đáy một vị vệ sĩ tướng lính vấy tay một cái kêu lên đem cái kia hai cỗ thi thể ném cho hắn nhìn xem để hắn biết rõ biết rõ bản thiếu gia là cái dạng gì người. Là thiếu chủ. Cái kia tướng lính lính mệnh vung về phía trước một cái tay vệ sĩ đội ngũ tách ra. Hai cái cưới ngựa vệ sĩ chạy tới, sau đó đem một lớn một nhỏ hai cố thi thể ném vào cách tiếu là cách đó không xa trên mặt đất. Là vừa mới cái kia tiểu nữ hoa cùng nàng mấu thân. Vịt hoàng vịp mặt biến sắc, không có nghĩ đến lại là các nàng. Tiểu nữ hai cùng mẹ tận mắt mớp máy, sắc mặt trắng bịch khóe miệng tràn chảy lấy vết máu các nàng vết thương chí mạng ở ngực, là bị trường mâu xuyên thùng trái tim mà chết tiếu lạc trên người khí tức trong nháy mắt đóng băng xuống tới loại kia băng lãnh khí tức lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía lan tràn hắn vốn cho rằng cứu được tiểu nữ hài một mạng lại không nghĩ đến là liên lụy nàng cùng mẫu thân của nàng thời khắc này trong lồng ngực giống như là có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hắn ngẩng đầu lạnh lùng hỏi các nàng trêu chọc ngươi rồi Coi bọn nàng bình dân bách tính thân phận căn bản không có tư cách trêu chọc đến ta. Tống Phi Vũ nói. Vậy ngươi vì sao muốn thương các nàng tính mệnh? Tiếu lạc trong mắt thiêu đốt lên hai tia giận dữ. Tống Phi Vũ lần nữa cười to. Bản thiếu ra vui lòng cái này giải thích ngươi có thể hài lòng. Hắn liền giống như là lại nhìn một vị đồ đần tựa như thờ ơ cười nói, ở tư thản thành bản thiếu ra muốn người nào chết người nào liền phải chết. Cái kia tốt, các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng rời đi, đều chết ở chỗ này. Tiếu lạc trên trán tóc mái không gió mà bay, toàn thân trên dưới rời rạc lộ ra một cỗ điều hưu sát cơ. Quả thật là một cái đồ đần, ở cái này thời khắc thế mà còn nói ra buồn cười như vậy lời nói đến nơi này có ba trăm vệ sĩ từng cái đều dũng mãnh thiện chiến còn có hơn 30 vũ linh cấp bậc tướng lĩnh ngươi một cái đồ đần lấy cái gì cùng chúng ta đấu khỏi phải cùng cái này đồ đần nhiều lời hắn cũng sẽ chỉ miệng pháo mà thôi liền là cùng đồ đần lý luận sẽ đem chúng ta thông minh cũng hạ thấp đồ đần cấp bậc đồ đần chết sớm sớm siêu sinh a hì hì Cái kia mấy tên ăn mặc cầm y nhà giàu thiếu gia tiểu thư cười đùa nói, mấy cái kia tiểu thư còn cố ý dùng ẩm à ẩn ẩm, ẩm ngữ khí đến mỉa mai. Sở tướng quân cho bản thiếu gia đem hắn chém thành muôn mảnh. Cùng kỳ trên lưng tống phi vũ đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đến tiếu lạc đột tử tại chỗ, hung dữ hạ lệnh. Vâng. Vị kia về sĩ tướng lính lính mệnh. Vung tay lên, lúc này có mười mấy kỵ binh cầm trong tay trường mâu hướng tiếu lạc vọt lên đi lên. Tiếu lạc không chút nghĩ ngợi, long đao cạch một tiếng ra khỏi vỏ, lập tức một đao bầu ngang ra ngoài. Vù vù, vô hình đao khí quét ngang mà ra, cái này mười mấy hướng hắn xông lên kỵ binh trong nháy mắt bị chém ngang số lượng đoạn tung tóe phi. Tuyết vũ bay là tả thi khối bay vụt kỷ binh tính cả bọn hắn ngựa đều bị chém thành vô số đoạn, rơi xuống đầy đất máu tanh. T. Nhìn thấy một màn này, vô luận là quan sát từ đằng xa bách tính vẫn là những này tống ra vệ sĩ, mỗi người trong lòng đều nhảy lên kịch liệt mấy cái, ai cũng không có nghĩ đến sẽ là như thế này kết quả. Còn chưa chờ bọn hắn từ kinh ngạc bên trong kịp phản ứng, tiếu lạc thân hình huyến ảnh hóa, chủ động hướng bọn hắn xông lên đi lên. Không có người nhìn rõ ràng hắn cụ thể động tác, chỉ là hắn đến mức tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, gãy tay gãy chân cùng đầu bay tán loạn, huyết vũ tùy ý, ba trăm danh nhân viên vệ sĩ đội ngũ, ở lấy khó mà tưởng tượng tốc độ giảm quân số. Liền mấy hơi thở thời gian Đúng thật sự mấy hơi thở thời gian Ba trăm tên tống ra vệ sĩ liền đều ngã xuống trong vũng máu Nhìn xem cái này đầy đất bầm thây Nhìn xem bị máu tươi khắp đỏ lên mặt đất Mấy cái kia rào ra con cháu cùng tên kia ra Lệnh vệ sĩ tướng lính đều dọa đến xứng sờ tại chỗ Mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra Cái kia ra hỏa thế mà chỉ dùng trước mắt thời gian Liền đem nơi này biến thành một tòa tu la trường Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Đồ tệ, khát máu đồ tệ. Tống ra lần này chỉ sợ là đã phải cái thớt gỗ lên. Quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng cả đám đều nhìn trợn tròn mắt, phát ra từ trên linh hồn run rẩy. Ai có thể nghĩ đến cái kia nhìn xem người vật vô hại thanh niên thế mà lắc mình biến hóa biến thành một đầu giết chóc ma rượu, đem tống ra ba trăm tên vệ sĩ cứ như vậy cho tàn nhẫn sát hại. Đáng sợ Cách này ra hỏa đến cùng là từ đâu tới đây Khi ra tay làm sao hung tàn như vậy Trời đánh tiểu tử Ngươi dọa đến vốn vịt nhỏ thân thể đều run lẩy bẩy Ở tiếu lạc trong túi vịt hoàng Cũng là gian nan nuốt nuốt một miếng nước bọt, Đối với tiếu lạc tàn nhẫn một mặt thật sự là kinh sợ Tiếu lạc không có để ý tới nó Một đao đem cái kia tướng lính đầu cho chặt xuống tới Ngay sau đó, cái kia hiện ra từng tia từng tia màu đỏ tươi con mắt quét về cái kia mấy tên rào ra con cháu, sát cơ hiện lên. Cái kia mấy tên rào ra con cháu cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi tranh thủ thời gian quay đầu ngựa lại, liều lính thoát đi tiếu lạc. Nhưng sát ý đã quyết tiếu lạc như thế nào lại để bọn hắn rời đi, sở dĩ sau cùng lại sát bọn hắn, chỉ bất quá là để bọn hắn nhiều hơn trải nghiệm một chút tử vong tiến đến trước sợ hãi. Tiếu lạc như là thu hoạch tính mệnh tử thần, một đao bổ ra, bốn tên giàu ra con cháu tại chỗ tính cả bọn hắn ngựa bị chém thành vô số thi khối, chỉ còn lại tên kia diêm rúa loẹ loẹt nữ tử. Nàng cưới bạch mã đã chạy ra cách xa hơn trăm mét Tiếu lạc chỉ bước ra một bước Cả người trong nháy mắt đi ngang qua trăm mét khoảng cách ngăn tại nàng phía trước A! Diêm rúa lòe lòe nữ tử hét lên một tiếng Con ngựa cũng bị tiếu lạc trên người sát khí chấn nhiếp mà mất khống chế Diêm rúa lòe lòe nữ tử trực tiếp từ trên ngựa ngã xuống xuống tới Đừng có xếp ta đừng có xếp ta Nhìn xem từng bước một tới gần mình tiếu lạc, diêm dúa loẹ loẹt nữ tử hoảng sợ cầu xin, sớm đã không có trước đó cái kia một bộ chế xíu tư thái. Thật có lỗi, đã cấp cho các ngươi cơ hội. Tiếu lạc đi tới trước gót chân nàng ở trên cao nhìn xuống liếc nàng một cái, lập tức long đao một đao chém xuống, diêm dúa loẹ, loẹ loẹt nữ tử đầu lúc này rời đi cổ, bóng ra một dạng, đông đông đông, nhấp nhô đến một bên. Từ đó, ba trăm vệ sĩ cùng mấy tên rào ra con cháu đều chết tại nơi này. Mảnh này đường đi không khí tràn ngập một cỗ nồng đầm gai mũi mùi máu tanh từ những thi thể này bên trong chảy xuôi mà ra máu tươi rót thành nhiều đám lưu động còn có nhiệt khí từ mặt ngoài bốc hơi mà lên quả nhiên là máu chảy thành sông, hài cốt khắp nơi tựa như một cái nhân gian luyện ngục. Tống phi vũ đến phiên ngươi. Tiếu lạc ngẩng đầu. Dính đầy máu tươi long đao trực chỉ không trung Tống Phi Vũ đằng đằng sát khí Lúc này Tống Phi Vũ sắc mặt trắng bịch không thể tin được bản thân gia tộc ba châm vệ sĩ cứ thế mà chết đi Liền một chút xíu xa dáng chống cự đều không có, còn có hắn những bằng hữu kia cũng đều đầu một nơi thân một nẻo, riêng rúa lòe loẹ loẹt nữ tử có thể là hắn nhân tình. a tối hôm qua hai người còn tại trên giường du dương tới có thể hiện tại lại trở thành một bộ đấm máu thi thể như vậy tương phản thật sự là quá lớn, lớn đến hắn khó mà tiếp nhận cấp độ. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giã phong cùng. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 751. Áp ma tác giả đạo thảo Giá phong cuồng có thể tống phi vũ bản thân liền là cách tàn nhẫn tàn nhẫn chi nhân trong tay đầu từng có rất nhiều cái nhân mạng cũng sẽ không bị dưới đáy cái kia tu la trường đồng dạng máu tanh hình ảnh sợ vỡ mật. Hơn nữa hắn có một đầu thất sai dị thú làm dựa vào đối đầu tiếu lạc, hắn có ỉ lại không sợ gì. Đến phiên ta rồi. Ngươi xác định có bản sự này. Tống Phi Vũ cười lạnh, một giây sau cùng kỳ ở hắn ra lệnh một tiếng từ không trung nhanh chóng hướng phía dưới phóng đi. Một cỗ cuồng phong từ trên trời giáng xuống trên mặt đất cát bùi bay lên, những cái kia không trọn vẹn không chịu nổi thi thể cũng có rất nhiều bị tung bay đến rất xa địa phương. Cùng kỳ dương miệng rộng, lộ ra um tùm răng nanh, hướng tiếu lạc hung dữ đánh tới đồng thời hai cái tráng kiện mạnh mẽ chân trước cũng hướng tiếu lạc trộp tới đen bóng, sắc bén móng vuốt hiện lên móc câu hình dáng bén nhọn vô cùng, hàn quang lấp lóe. Một khi khảm tiến vào da thịt bên trong, liền có thể chăm chú khóa lại da thịt, để cho người ta càng giãy xua thì càng thống khổ. Đối mặt đầu này như voi được một dạng khổng lồ dị thú, tiếu lạc sắc mặt như nước, chỉ đưa tay phải ra bàn tay đẩy về phía trước ra cuồn cuộn chân nguyên lực tạo thành vô hình vòng phòng hộ. Oanh! Cùng kỳ trùng kích ở từ tiếu lạc bàn tay cuồn trào mãnh liệt mà ra chân nguyên lực bên trên phát ra một tiếng rung động màng nhĩ tiếng vang, trải tại mặt đất bên trên phiến đá hất bay, lại trên không trung sụp đổ càn quấy lực lượng hướng bốn phía lăn lộn. Lấy sức một mình liền chặn lại cùng kỳ trùng kích cái này. Cái này đáng sợ ra hỏa, hắn đến cùng là cái gì tu vi? Niên kỷ của hắn có lẽ cũng liền 25. 26a Làm sao cảm giác tu vi giống như là cao thâm mạc chắc, đối thủ càng mạnh hắn liền càng mạnh. Quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng không khỏi hoảng sợ thất sắc, thân là tư thản thành người, bọn hắn lại rõ ràng bất quá cùng kỳ uy lực toàn lực trùng kích phía dưới, một chỗ phủ để sẽ bị trong nháy mắt đánh thành phế tích. Hơn nữa nghe nói người nhà họ tống nuôi nấm cùng kỳ phương thức phi thường tàn nhẫn, lấy không nghe lời ngô bộc làm nó khẩu phần lương thực. Hơn nữa vẫn là đem sống sót nô bộc đẩy vào cùng kỳ lồng giam bị sống ăn sống. Đồ đẩn, ngươi đi chết đi. Cùng kỳ trên lưng tống phi vũ giận không nhìn nổi, trong tay trường đao đón tiếu là con mắt đâm tới. Chỉ tiếc. Hắn trường đao lại nhanh mạnh nữa, cũng không cách nào xuyên thấu tiếu lạc chân nguyên lực phòng hộ trực tiếp liền bị ủn định ở nửa đường, mũi đao ở cách tiếu lạc còn có hai mươi phân khoảng cách nơi liền rút cuộc không cách nào tiến lên một chút. Tiếu lạc thần sắc lãnh túc, long đao chặt xuống. Cùng kỳ phát ra một tiếng vang triệt thiên địa kêu thảm bởi vì nó cánh trái bị tiếu lạc cho sống sờ sờ chặt xuống tới mảng lớn huyết thủy chiếu xuống mà ra. Cùng lúc đó, Tống Phi Vũ chỉ cảm thấy cánh tay trái nơi truyền đến đau đớn một hồi, vô ý thức quý đầu xem xét cả người liền hoảng sợ phát hiện mình tay trái cánh tay đã thoát ly hắn thân thể tiếu lạc vừa rồi một đao không chỉ có chém đứt cùng kỳ cánh trái còn đem hắn cánh tay trái cho chặt xuống tới, huyết thủy đang từ chỗ cục tay tư xả mà ra. Kịch liệt đau đớn che ngợp bầu trời quét sạch Tống Phi Vũ kêu thảm bi gào lấy liền tay phải cầm đao cũng rơi xuống trên mặt đất tiếu lạc đưa tay tìm tòi nắm chặt hắn cổ áo sau đó lại một cước đá vào cùng kỳ trên người bành tràn ngập chân nguyên lực một cước lôi cuốn lấy khủng bố lực bộc phát cái kia khổng lồ như voi được cùng kỳ không có chút nào gì thú tôn nghiêm hướng về sau lao nhanh bay đi cơ hồ là dán vào mặt đất song song ném ra rầm rầm rầm Mặc cho nó liên tục đâm cháy ba tòa kiến trúc cuối cùng bao phủ ở cuồn cuộn cát bụi cùng loạn thạch bên trong. Hắn vịt mù tốt một cái đại lực kim cương chân A. Vịt hoàng không khỏi phát ra cảm khái. Mà cái kia chút quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng thì là nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đỉnh đầu quán thâu mà xuống thẳng tới lòng bàn chân. Sau cùng toàn bộ thân hình một mảnh lạnh buốt. Đây chính là một đầu thất sai gì thú a Vậy mà liền như thế cho một cước đá bay Cái kia ra hỏa đến tột cùng là ai Giờ này khắc này Tống Phi Vũ đã bị Tiếu Lạc nắm chặt cổ áo sách Tại trong giữa không trung Cảm giác được Tiếu Lạc trên người Cái kia cấu ngập trời sát khí Tống Phi Vũ dọa đến sắc mặt trắng bịch Thả ta ra Mau buông ta ra Thả ra ngươi Tiếu Lạc cười nhạo một tiếng Không có ý tứ ta nói qua, các ngươi đều phải chết. Ở tiểu nữ hài cùng mấu thân thi thể bị ném tới trước mặt thời điểm, hắn liền đã đứng lên đồ đao. Ta là tống gia thiếu chủ, ngươi. Ngươi nếu giám sát ta, cha ta cùng trong gia tộc nguyên lão coi như đuổi tới chân trời cũng sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả báo thù cho ta. Còn có ta ở đan hội tông ngoại tông, nếu là hắn biết rõ ta bị người giết. Cũng quyết định sẽ không tha thứ ngươi, khẳng định sẽ đem ngươi ném vào trong lò đan tươi sống luyện thành đan dược. Tống Phi Vũ đem bản thân vốn liếng cùng dựa vào toàn bộ nói ra trước mắt cái này ra hỏa thật sự là giết đỏ cả mắt. Hắn không chút nào hoài nghi Tiếu Lạc sẽ không có lá gan sát hắn. Các ngươi ở đan hội tung vậy mà cũng có người. Tiếu Lạc trần chờ chỉ chút lát. Dù sao hắn muốn đi đan hội tông sử dụng chuyện tống trận đây quả thật là để hắn có từng tia cố kỳ, có thể rất nhanh liền giật mình, có thể ở tư thản thành làm mưa làm gió, tự nhiên là có chút hậu trường, ở đan hội tông có người liền lại bình thường cực kỳ. Tống phi vũ cho rằng tiếu lạc là sợ hãi, liền tay cuộc đau đớn đều tạm thời không cảm giác được, hắn cao ngạo ngẩng đầu đắc ý nói đương nhiên ông ngoại của ta là đan hội tông trưởng lão ở đan hội tông có hết sức quan trọng quyền nói chuyện trầm trì hoán tiếp lấy nói ra như vậy bản thiếu gia nhìn ngươi tu vi không yếu nếu không liền gia nhập chúng ta tống gia là ta bọn họ tống gia hiệu lực chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta tống gia giữa chúng ta ăn oán xóa bỏ đây đương nhiên là kế hoán binh tiếu lạc chém đứt hắn cánh tay Hắn chỉ có thể dùng áp độc gấp mười 10, gấp trăm lần biện pháp đến báo thù Tiếu Lạc, làm sao có thể điều giải? Tiếu Lạc nhìn thấy hắn Tiếu rung dưới đáy ẩn tàng lánh ý, biết rõ hắn là ở lừa gạt bản thân. Vì Tống ra các ngươi hiểu lực. Tiếu Lạc chê cười cười một tiếng, Tống ra ở ta trong mắt cái gì cũng không phải, đừng nói Tống ra, đan hội tôn ở ta trong mắt cũng cái gì đều không phải. Trời đánh tiểu tử lại đang trang bức. Vịt hoàng nhỏ giọng thầm thì, tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, có thể nó lại biết rõ Tiếu Lạc cũng không phải đang trang bức, mà là thật có cái này hung hăng cuồng vọng vốn liếng, phóng nhãn toàn bộ bí cảnh, đáng sợ không có mấy người lại là Tiếu Lạc đối thủ, muốn thật muốn diệt đi một môn phái kia liền là vài phút sự tình. Ngươi! Tống phi vũ biểu lộ cứng lại, cắn chặt hàm răng chừng mắt Tiếu Lạc. Tiếu lạc đã không cùng hắn nói nhảm, đa quang lói lên, sóng máu cuồn cuộn tống phi vũ khác một cái cánh tay cũng bay khỏi thân thể. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh giống như ác dục trên mặt đất ngục chịu hình, làm cho người nghe được tê cả da đầu, những cái kia quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng nhìn không được đánh dùng mình. Tiếu lạc đem không có hai tay tống phi vũ nhét vào cô bé kia cùng mấu thân thi thể bên cạnh, lại cất bước tiến lên. Long đao chậm rãi dơ cao Không Không muốn Tha ta một mảng Ta Ta cũng không dám nữa van cầu ngươi Tống phi vũ thật sợ Con ngươi đột nhiên co lại Trong mắt tràn đầy sợ hãi Đối mặt tử vong dọa đến cứt đái đều là ra Tiếu lạc mặt không biểu tình Dơ tay chém xuống Một tiếng chặt đứt tống phi vũ đầu, máu tươi phun tung tóe, tống phi vũ không đầu thân thể vùng vấy một lát sau liền lại cũng không có đồng tính. Những cái kia quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng kinh hồn táng đàm tất cả mọi người trong đầu chỉ hiện hiện hai chữ. Áp mạ Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 752 Tống Thiên Bá Tác giả Đạo Thảo Giá Phong Cuồng. Trời đánh tiểu tử, về sau vốn vịt cũng không dám ở trước mặt ngươi nhảy loạn Cách này một đao một đao đem người làm cải trắng đồng dạng cắt quá hung tàn Vịt hoàng nhỏ thân thể lúc này là thật có chút run lẩy bẩy Bình thời gian không lộ ra trước mắt người đời Không có nghĩ đến Tiếu Lạc còn có như vậy vô cùng tàn nhẫn cùng tàn nhẫn một mặt, loại kia lạnh lùng sát phạt chi khí giống như trời sinh, làm cho người sợ hãi, nha không, nếu như vịt sợ hãi. ngươi cảm thấy bọn hắn không nên giết. Tiếu Lạc tìm tới một cái xe đẩy đem tiểu nữ hài cùng nàng mấu thân thi thể thả đi lên, có lẽ là bởi vì chính mình có nữ nhi tô tiểu bối, cho nên nhìn thấy tiểu nữ hài này sau khi bị giết chết. Hắn liền khó có thể tự điều khiển, cái này một lát chuẩn bị đưa các nàng kéo đến bên ngoài cho các nàng lập một ngôi mộ. Nên giết, đương nhiên nên giết, vốn vịt cũng liền lung tung cảm khái một chút mà thôi, ngươi đừng để trong lòng nha. Vịt Hoàng bình tĩnh nói, tiếu là không để ý tới nó, đem xe đẩy liền hướng thành Tây Phương hướng đi. Bất thình lình, phía trước xuất hiện một đám thân mang áo giáp vệ sĩ. Sau đó từ nơi này quần vệ sĩ bên trong đi ra một cách niên kỷ ước chừng 50 nam tử. Nam tử tóc hơi bạc, ăn mặc cầm y trên người có một cỗ tự nhiên mà thành uy thế. Khi nhìn đến đầy đất thi thể sau, mặc kệ là tên nam tử này vẫn là những vệ sĩ kia, trên mặt đều là biến sắc. Lại là tống da khốn nạn. Vịt hoàng nâng lên vịt đầu, nhìn về phía tiếu lạc. Tiếu lạc không nói gì. Mà là mặt không biểu tình nhìn xem cái kia cầm đầu nam tử trung niên. Tựa như là một cái khác đại gia tộc người nhà họ lương. Đúng đúng đúng, đúng là người nhà họ lương cầm đầu là lương gia gia chủ xài nhà hưng hoa. Lương gia cùng tống ra một mực liền không đối đầu, minh tranh án đấu, lương gia gia chủ xuất hiện ở cái này, không phải là muốn lôi kéo cái kia gia họa. Quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng khe khẽ bàn luận ra. So với tống gia, mọi người vẫn là càng thêm bảo vệ lương gia, bởi vì lương gia không có sống tống phi vũ kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, không đem người làm người ăn chơi thiếu gia. Lúc này, đám kia vệ sĩ cầm đầu nam tử trung niên đi đi lên, hướng tiếu lạc thở dài hành lễ. Vì huyên đệ kia kẻ hèn này xà nhà hưng hoa, tư thản thành lương gia gia chủ, xin hỏi tống gia thiếu chủ cùng những vệ sĩ này đều là ngươi sát. Vâng. Tiếu lạc liền do dự đều không có thẳng thắn cứng rắn thừa nhận xuống tới, sau đó lại đạm mạc hỏi lại thế nào. T. Được xác nhận, những này lương gia vệ sĩ đều là không tự kìm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh đầy đường đều là thi thể. Phóng nhãn nhìn lại càng là tìm bất xuất một bộ hoàn chỉnh, hình ảnh thật sự là quá máu tanh cùng khủng bố. xa nhà hưng hoa cũng là dùng mình một cái, vội vàng đáp lại. Không có, không có gì Tất nhiên không có gì Vậy liền đem đường tránh ra Tiếu lạc đẩy lên xe đẩy Tiếp tục hướng thành tây phương hướng đi đến Lương gia vệ sĩ gặp hắn tới Vô ý thức từ giữa đó tách ra Sa nhà hưng hoa nhìn xem Tiếu lạc phía sau lưng Trong lòng ơ ra hàn khí Nhỏ giọng đối bên người phụ tá nói Tống gia lúc này xem như cắm cái ngã nhào gặp được như vậy một cái ngoan nhân tống lão duyệt liền hắn con trai duy nhất tống phi vũ đều dừng tiến vào chỉ sợ hắn biết được tin tức sau sẽ phát cuồng nổi điên ngươi đợi lát nữa truyền đạt ta mệnh lệnh cùng tống ra tranh đấu có thể tạm thời dừng lại tống lão duyệt có thể là một đầu mãnh hổ mất lý trí mãnh hổ chúng ta vẫn là trốn tránh điểm cho thỏa đáng là gia chủ cái kia phụ tá cung kính gật gật đầu hưu hưu hưu lúc này mấy đạo thân ảnh từ đằng xa lấy cực nhanh tốc độ chạy lướt qua mà tới thuần một sắc trường bào màu xanh cầm trong tay phi kiếm cùng nhọn thương đằng đằng sát khí tống lão dù cùng tống ra mấy vị nguyên lão thế mà đều tới xa nhà hưng hoa sắc mặt biến hóa lập tức khuôn mặt nhỏ nghênh đón tiếp lấy hai anh em tốt hướng trong đó một vị sắc mặt âm trầm nam tử trung niên chào hỏi tống huynh ngươi đã đến Xà nhà hưng hoa, ngươi thương mại Con mù nó Ít tại cách này cho lão tử lá mặt lá trái, cút ngay Tống ra ra chủ tống thiên bá hướng xà nhà hưng hoa gầm thét một tiếng Liếc nhìn bốn phía một vòng ánh mắt sau cùng đột nhiên rơi vào một chỗ Lập tức biến sắc, nhanh chóng vọt tới quỳ xuống trên mặt đất Ôm lấy tống phi vũ thi thể không đầu nghẹn ngào đại giống lên Phi vũ, phi vũ trong tiếng hô sen lẫn vô tận cực kỳ bi ai cùng phấn nộ thiên bá tống ra mấy vị nguyên lão tìm về tống phi vũ đầu mà tống phi vũ hai tay lại tại đống xác chết bên trong không cách nào tìm tới oanh nhìn thấy tống phi vũ đầu một cố đáng sợ sát khí từ tống thiên bá trên người cuồn cuộn mà lên hóa thành một cố càn quấy cổ phong quét sạch cuồn cuộn là ai làm là ai giết con ta cho lão tử lăn ra tống thiên bá cực kỳ bi ai phấn nộ lớn tiếng gào thét sóng âm tựa như cuồn cuộn kinh lôi chấn động đến những cái kia quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng màng nhĩ ngạnh sinh sinh bị đau cái kia xích hồng hai mắt chừng mắt về phía xà nhà hưng hoa sau một khắc toàn bộ như là một cỗ cụ phong hướng xà nhà hưng hoa vọt tới nắm chặt xà nhà hưng hoa cổ áo nghiến răng nghiến lợi khói mắt chất vấn Xà nhà hưng hoa có phải hay không ngươi? Con ta phi vũ có phải hay không ngươi sát? Xà nhà hưng hoa cách này một lát nội tâm khỏi phải sách cao hứng biết bao nhiêu bọn hắn lương ra một mực liền bị lấy lão dù đè ức một đầu. Hôm nay thật sự là vô cùng kinh hỷ thế mà có người giết lão dù con trai duy nhất bất quá mặt ngoài lại là một mặt bi thống cười khổ nói. Thế nào lại là ta đây? ta cũng là nghe được có người nói nơi này phát sinh giết người sự tình liền dẫn người tranh thủ thời gian vô cùng lo lắng chạy tới cái này không phải chân trước vừa tới ạ tống thiên bá tuy nhiên phẫn nộ thế nhưng biết rõ không lại là xà nhà hưng hoa xà nhà hưng hoa tuyệt đối không có cái này lá gan hướng bọn hắn tống ra triệt để vạch mặt gia chủ giết chết tiếu chủ hung thủ ở cái kia lúc này Một vị tống gia gia đinh chỉ đẩy đẩy đại lý xe ra trăm mét tiếu lạc lớn tiếng kêu lên. Lão tử muốn màng hắn. Tống thiên bá buông ra xài nhà hưng hoa thân thể hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh, mang theo che ngợp bầu trời sát khí hướng tiếu lạc đuổi đi lên, đã mất đi duy nhất một cái nhi tử, sôi trào mãnh liệt lửa giận trong nháy mắt ăn mòn hắn tâm trí. Hắn hiện tại một môn tâm tư muốn đem sát Tống Phi Vũ hung thủ cho chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Gia chủ, xem ra cái kia gia hỏa sắp xong rồi, cái này Tống Thiên Bá đã là một chân bước vào võ hoàng cảnh giới cường giả, mà cái kia cái gia hỏa thiên phú tu luyện lại cao hơn tối đa cũng chỉ là vũ linh cảnh giới Tống Thiên Bá muốn giết hắn nhất định dễ như trở bàn tay. xa nhà hưng hoa phụ tá nhỏ giọng nói, vì tiếu lạc nhéo một cách mồ hôi lạnh. xa nhà hưng hoa khẽ cười nói, hắn có chết hay không cùng chúng ta có quan hệ gì? bất quá hắn giết tống lão rồi con trai duy nhất, chờ hắn sau khi chết, ta nhất định phải tìm phong thủy bảo địa hảo hảo an táng hắn làm đáp tạ. còn con ta mệnh đến. Tống thiên bá cơ hồ hô hấp ở giữa liền đi đến tiếu lạc sau lưng, một đường uy thế cuồn cuộn trải tại mặt đất bên trên phiến đá thành phiến thành phiến hất bay, lại chịu hắn uy thế ảnh hưởng, ngạnh sinh sinh trên không trung bị đập vỡ. Hắn trong tay cũng không có vũ khí, đón tiếu lạc phía sau lưng chính là một trưởng. Trưởng phong gào thét. Tay phải bên trên lôi cuốn lấy khủng bố lực lượng, cố này lực lượng ba động làm bàn tay phủ cận không gian đều bóp méo, một trưởng này nếu là đập thực, đừng nói là người thân thể máu thịt, chỉ sợ sẽ là một khối cử thạch cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành mị phấn. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 753 Bảo Nguyên Đan Tác giả Đạo Thảo Giá Phong Cuồng Tiếu là cảm giác được sau lưng Tống Thiên Bá công kích, thần sắc lãnh túc, không chút nghĩ ngợi quay người chính là một trưởng nghênh tiếp, bành Hai trưởng trên không trung đụng nhau, bắn ra một tiếng lôi đình nổ vang cuồn cuộn trưởng lực như sóng giữ một dạng hướng bốn phía phong cuồng quét sạch, hai người quanh thân không gian sinh ra vặn vẹo, dưới chân mặt đất từng khúc băng liệt, sau đó một giây sau, chủ động công tới Tống Thiên Bá tựa như cùng một mai như đạn pháo hướng về sau hung hăng ném ra, chỉ nghe oanh, một tiếng, một tòa phòng gạch ngói ở hắn va chạm dưới như giấy rán một dạng vỡ vụn sụp đổ mà tống thiên bá thì cuối cùng bao phủ ở toái thạch gạch ngói bên trong cái này nhìn thấy một màn này mặc kệ là tống gia nguyên lão vẫn là lương hưng hoa đều là mở to hai mắt ngược lại hút một luồng lương khí, tựa như nhìn quái gì nhìn về phía tiếu lạc trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng e ngại quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng càng là không tự kìm hãm được nuốt một miếng nước bọt mồ hôi lạnh như thác nước tuôn ra. Không thể tin được sẽ phát sinh tình cảnh như vậy. Không. Không có khả năng Tống Thiên Bá là chân thật võ vương đỉnh phong cảnh giới. Làm sao lại bị cái kia ra hỏa một trưởng cho đánh bay. Chẳng lẽ nói hắn thực lực tu vi đã đến võ hoàng cảnh giới sao? Lương Hưng Hoa Phụ tá mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Võ Hoàng. Một cách hơn 20 tuổi võ hoàng. Lương Hưng Hoa chỉ cảm giác mình tâm linh bị hung hăng đánh sâu vào một chút, niên kỷ của hắn gần 50 mới khó khăn lắm đến võ vương đỉnh phong thực lực. Cái này vẫn là hắn khắc khổ tu luyện, tăng thêm có đan hội tông luyện chế linh đan diệu dược phụ tá kết quả, có thể người thanh niên này đến cùng là tình huống như thế nào? Thiên phú tu luyện biến thái như vậy sao? Bỗng nhiên tiếu lạc hình tượng ở trước mặt hắn trở nên vô cùng cao lớn lên, giống như là một tòa nguy nga đại sơn cho hắn một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Tống gia nguyên lão vốn là cũng là chuẩn bị hướng tiếu lạc phát động công kích, có thể mắt thấy Tống Thiên Bá bị tiếu lạc một trường đánh bay để bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên tác hà động tác. Bành Gạch ngói bắn tung tói, cát vàng bay lên, bị vùi lấp tống thiên bá ngoan cường vọt ra, tuy nhiên toàn thân khắp nơi là cát bụi, khói miệng cũng có một vòng vết máu, có thể mất con thống khổ, để hắn diện mục khói mắt, hai mắt xích hồng, toàn thân rời rạc lộ ra một cỗ nồng đầm huyết sát khí tức. Thiên bá Mấy tên nguyên lão đi tới hắn phủ cận có tống thiên bá ở, bọn hắn liền có chủ tâm cốt. Thiên bá tiểu tử này có chút tà môn. Hắn thực lực chân chính bị ẩn giấu đi để cho người ta không cách nào nhìn thấu. Không muốn một người đối phó hắn chúng ta cùng tiến lên. Mấy người đánh giá tiếu lạc trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Tống thiên bá không nói một lời giống như một đầu phấn nộ dã thú. Gắt gao nhìn chằm chằm tiếu lạc cái kia cố sát niệm đã xâm nhập linh hồn. Con của ngươi sở dĩ bị ta giết chết, đó là hắn gieo gió gặt bão, ta đã cấp cho hắn rất nhiều cơ hội, đồng dạng, ta hiện tại cũng cho ngươi cái mạng sống cơ hội, không muốn chết lời nói liền mang theo ngươi người chạy trở về tống ra, nếu không ta không ngại dưới tay nhiều mấy đầu nhân mạng. Tiếu lạc nhàn nhạt nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, với hắn mà nói. Sinh mệnh quý giá thực sự không quý trọng quý hay không nặng, phải xem đối phương là dạng gì người. Nghe lời ấy, Tống Thiên Bá khóe miệng co quắp đồng đầy mặt vẻ giữ tợn. "Con non, mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, ngươi giết nhi tử ta, lão tử liền muốn ngươi đền mạng." Tiểu Lạc bình tĩnh nhìn hắn một hồi, mặt không chút thay đổi nói: "Vậy đến đây đi, nhìn xem đến cùng là ai đền mạng." Cùng tiến lên, giết hắn tống gia nguyên lão gầm thét năm tên lão giả dẫn đầu hướng tiếu lạc nổi lên nắm lấy đao kiếm mũi thương giống như là năm đạo gió táp đồng dạng gió trì điện chí đánh tới trời đánh tiểu tử cho bọn hắn điểm cô lao xi si xi si. việc hoàng đảo. không cần nó nói nhảm tiếu lạc cũng hạ quyết tâm biến mất bọn hắn không biết tốt xấu Hơn nữa có thể dạy dỗ như thế nhi tử, cái này tống gia gia chủ cùng nguyên lão cũng đều không phải cái gì hảo đồ vật. Còn nữa, hắn trong tay nhân mạng nhiều đến đã đếm không hết, còn tại hồ như thế mấy đầu. Cái thứ nhất, băng lánh âm thanh giống như là đến từ địa ngục, không có bất luận cái gì tình cảm. Tiếu lạc lưu lại từng đạo tàn ảnh, nháy mắt đi tới một tên tống gia trưởng lão mặt trước ngón trỏ tay phải cùng ngón cái như là dã thú răng nanh hướng hắn trên cổ họng một chảo lập tức một cái lỗ máu ở trên cổ họng xuất hiện tên kia tống ra trưởng lão ngửa mặt ngã vào trong vũng máu hai mắt trợn lên chết không nhắm mắt cái thứ hai tử vong âm thanh lại xuất hiện Một tên tống gia trưởng lão chỉ cảm thấy trước mắt hư ảnh nhoáng một cái, tiếu lạc liền đi đến hắn trước mặt còn không có kịp phản ứng trên cổ nóng lên, có nóng hổi máu tươi không bị khống chế phun ra ngoài, sau đó con mắt một mảnh đen kịp, trời đất quay cuồng, cả người liền ngửa mặt ngã xuống. Cái thứ ba Cái thứ tư Cái kia làm người ta sợ hãi âm thanh chỉ cần vang lên liền có một cái tống gia nguyên lão biến thành một cố thi thể ngã xuống đất Tống gia nguyên lão đều là võ vương sơ kỳ thực lực Thế mà không có chút nào chống cự sức đối kháng Cái này sao có thể Lương hưng hoa phụ tá sắc mặt trắng bệch mở to hai mắt Không thể tin được nhìn trước mắt một màn này Đường đường võ vương Thế mà bị một thanh niên giống làm thịt gà vịt đồng dạng lần lượt giết chết Đây quả thực là không dám tưởng tượng Quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng đều cảm nhận được một cỗ lạnh lẻo thấu xương cái kia ra hỏa đến tột cùng là ai. Hắn chân thực tu đến cùng là cảnh giới gì. Cái thứ năm. Tiếu lạc lách mình đến một tên sau cùng Tống gia nguyên lão trước mặt đồng giảng đem yết hầu xé mở một đường viết sách đem hắn trong nháy mắt cho miêu sát. Tống thiên bá trợn to mắt sợ hãi mà phẫn nộ nhìn về phía Tiếu lạc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi tại sao có thể có như thế thực lực cường đại, ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Tống thiên bá gầm thép, hắn không cách nào tiếp nhận một cách hơn 20 tuổi người trẻ tuổi lại có biến thái như vậy thực lực kinh khủng, bọn hắn tống gia nguyên lão càng là bị hắn cho trong nháy mắt miêu sát, cái này nói ra ngoài, ai có thể tin tưởng. Ta là người như thế nào đó là cái không có ý nghĩa vấn đề, ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi là cái thứ sáu là được. Tiếu lạc lạnh lùng nói. Tống thiên bá xứng sờ, lập tức âm cười lạnh. Phải không? Cái kia ngươi e rằng phải thất vọng. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một cái đan dược ném vào trong miệng nuốt xuống dưới. Ở nuốt vào đi về sau. Hắn khí tức liên tục tăng lên trên người cầm y cũng bị bất thình lình trở nên cường tráng thân thể cho căng nứt. Một cố áp lực mênh mông lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía bập bềnh lái đi. Đừng nói là đứng tại chỗ gần người nhà họ lương viên. Liền là những cái kia quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng đều từ đáy lòng cảm nhận được một cố cường đại cảm giác ngột ngạt. Liền giống như là một tòa núi lớn đặt ở ngực. Cách này là bảo nguyên đan. Phục dụng về sau công lực có thể trong nháy mắt tăng nhiều Bất quá tác dụng phụ phi thường lớn Sẽ tiêu hao sinh mệnh cơ năng Cái này tống thiên bá xem ra là bị buộc đến tuyệt lộ Lương Hưng hoa phụ tá sợ hãi nói Lương Hưng hoa ánh mắt phức tạp than thở tiếng nói Mặc kệ giữa bọn hắn kết quả như thế nào Từ đó về sau Tư thản thành lại không tống lão rượu Cùng cái này tống lão rượu đấu mấy thập niên Nhìn hắn bị buộc đến tình cảnh như vậy, tâm tình quả thực là có chút thất lạc. Gia chủ, ngươi không phải là muốn giúp hắn à? Phụ tá hỏi. Giúp hắn? Lương hưng hoa hừ cười một tiếng đầu óc ngươi tú đậu. Tâm tình thất lạc thuộc về thất lạc, tống lão dù vẫn là đi chết tương đối tốt, đan hội tông nơi đó cũng có thể có sẵn sò liền nói cùng thanh niên này đồng quy vô tận Đến thời điểm chúng ta lương ra Chính là tư thản thành chân chính chủ nhân Tống thiên bá bị sát Hắn vui tay vui mắt Nếu là tống thiên bá thắng Hắn thì sẽ bổ sung trí mạng một đao Đây chính là một cách ngàn năm một thủ Nhất cử xử lý tống ra Cách này đối điện thoại sẽ Hệ thống thiên tài vô song Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 754. Dừng ở đây. Tác giả. Đạo thảo giá phong Cuồng. Nuốt một cách bảo nguyên đan tống thiên bá khí tức tăng vọt. Một cỗ bàng bạc đại lực như nổ hải cuồng đào đồng dạng hướng bốn phía sôi trào mãnh liệt mà đi trên mặt đất những cái kia toái thạch cùng thi thể gãy tay gãy chân đều là phiêu lơ lửng Sau đó tống thiên bá hai chân rời đi mặt đất cả người dừng lại ở không trung tóc dài loạn vũ, diện mục dữ tợn trên người uy áp cuồn cuộn cuồn cuộn Hắn đột phá võ vương hàng rào đến võ hoàng cảnh giới. Khí tức còn tải liên tục tăng lên. Sợ rằng sẽ ổn định ở trong võ hoàng kỳ tiêu chuẩn. Cách này bảo nguyên đan quá nghịch thiên thế mà có thể để cho người ta ngạnh sinh sinh tăng lên một cách đại cảnh giới. Có thể trả giá đắt cũng vô cùng to lớn. Tống Phi Vũ chết, để Tống Thiên Bá đã mất đi lý trí, hắn nhất định phải giết người thanh niên kia. Quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng nhìn trợn mắt hốc mồm trong lòng không tự chủ được toát ra một cỗ khí lạnh. Mụ bảo nguyên đan có thể là cấm đan tống lão rượu đối với mình đủ hung áp. Lương hưng hoa nâng đỡ ngạch đi, lui xa một chút. vừa biết rõ tống lão rượu đem cái kia lăng đầu thanh làm thịt rồi về sau có thể hay không quay đầu tìm chúng ta suối quầy. Hắn hiện tại thực lực đáng sợ có võ hoàng trung kỳ. Hắn ngưu để hắn ngưu chúng ta hảo hảo nhìn náo nhiệt liền tốt. Là gia chủ. Phụ tá gật đầu lập tức hướng lương ra vệ sĩ vấy chào ra hiệu bọn hắn lại lui xa một điểm thực lực mức độ lớn tăng lên tống thiên bá cười gằn nhìn xem dưới đáy tiếu lạc hai mắt xíp hồng nghiến răng nghiến lời quát con non lão tử đòi mảng ngươi vừa dứt lời hắn trực tiếp từ không trung hướng tiếu lạc xông lướt tới Võ hoàng khí tức tựa như như vòi rồng quét sạch, không gian vặn vẹo, trên mặt đất kiến trúc gạch ngói cũng ở sụp đổ, ở tới gần Tiếu Lạc trên không lúc cuồng bá vô cùng một trường đón Tiếu Lạc đỉnh đầu đập xuống mà xuống. Oanh! Mặt đất sụp đổ, một cỗ nồng đậm cát bụi hướng bốn phía cuộn trào mãnh liệt lan lộn lôi cuốn lấy cuồn cuộn cơn bão năng lượng đường đi phủ cận kiến trúc quầy hàng các loại đều là ở cố năng lượng này phong bão tồi tàn dưới sụp đổ biến thành phế tích những cái kia quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng cũng là người ngã ngựa đổ rất nhiều người bị ngạnh sinh sinh tung bay lương hưng hoa phụ tá mắt chừng ngây mồm ngạc nhiên thất sắc nói cái này cái này liền là võ hoàng uy lực sao đáng sợ a ta cũng cảm thấy đáng sợ, cho nên nói trinh lệch một cách đại cảnh dưới kia liền là trên trời dưới mặt đất phân biệt. Lương hưng hoa trong mắt cũng đầy là vẻ chấn động. Cái kia ra hỏa chết chắc, khủng bố như vậy lực lượng, đủ để đem một cái võ vương cho đập thành mị phấn, hắn không có khả năng chịu nổi. Phụ tá nhìn xem trước mặt cát bụi nói. Lương hưng hoa gật gật đầu đồng ý nói. Hẳn là chết rồi. Nhưng mà, cát bồi tán đi, một màn để cho người ta hít vào khí lạnh hình ảnh triển lãm hiện tại trước mắt. Tiếu lạc động cũng không động, tay dừng đặt ở xe đẩy bên trên. Phóng ra ngoài chân nguyên lực không chỉ có che lại chính hắn, cũng đem xe đẩy cùng xe đẩy bên trên tiểu nữ hài cùng mẫu thân thi thể cho che lại. Cách khác địa phương mặt đất đều sụp đổ, duy chỉ có hắn cùng xe đẩy vị trí mặt đất hoàn hảo không chút tổn hại. Tống thiên bá một trưởng này căn bản không có đụng chạm lấy hắn thân thể, chỉ là cùng hắn phóng ra ngoài chân nguyên lực hung hăng đụng đụng ở cùng một chỗ. Một giây sau tiếu lạc chân phải dấm một cái mặt đất. Oanh, rằng co chân nguyên lực bộc phát ra một tiếng lôi đình nổ vang khuấy động mà mở tống thiên bá miệng phun máu tươi, giống như ở trong cuồng phong gãy mất dây chơi diều, không bị khống chế hướng về sau ném đi ra ngoài, sau cùng trùng trùng điệp điệp rơi xuống ở hai ba mươi mét có hơn. Lương Hưng Hoa cùng những cái kia quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng đều ngây dại trong mắt khó mà che giấu không cách nào nói nói vẻ kinh ngạc. Cái này! Làm sao có thể? Nuốt bảo nguyên đan tống thiên bá thực lực đạt đến võ hoàng cấp bậc vẫn còn không phải người thanh niên này đối thủ. Người thanh niên này là quái vật không thành thực lực càng lại như thế cao thâm mặt chắc. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy rung động cách này hoàn toàn liền lật đổ bọn hắn đối cảnh giới thực lực kiến giải. Tiếu lạc cầm trong tay long đao độc thân đứng vững thân ảnh, lẻ loi đơn độc ở giữa mang theo bế nghế thiên hạ khí phách cho người ta một loại vô hình cường đại rung động. Gia chủ hắn. Hắn chẳng lẽ cũng đạt tới võ hoàng thực lực. Có thể cách này sao có thể, hắn nhìn xem có lẽ liền 25. 26 tuổi, coi như vừa ra đời liền bắt đầu tu luyện cách này tu luyện tốc độ cũng không có khả năng có nhanh như vậy à. Lương hưng hoa phụ tá mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem tiếu lạc. Lương hưng hoa ánh mắt phức tạp, nắm đấm nắm chặt, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Phốc! Đứng lên tống thiên bá há mồm chính là một ngụm đậm đặc huyết thủy trên đầu của hắn đều là huyết, nhưng là thần sắc lại hết sức giữ tợn, khói mắt tựa như một cái áp vượt. Hắn chết chết chừng mắt tiếu lạc. Từng chữ nói ra, tràn ngập lấy cửu hận nói, tiểu, tễ, tử, dừng ở đây rồi, cái thứ sáu. Tiểu lạc nhàn nhạt nhìn xem hắn, đối với hắn xưng hô cũng là trực tiếp gọi là cái thứ sáu. Ha ha ha, lão tử không tin. Dữ tợn, khàn khàn tiếng cuồng tiểu từ trong cổ lăn lộn tống thiên bá đánh mất lý trí, hóa thân một đầu phong ma lần nữa hướng tiếu lạc va chạm đi lên đáng sợ uy áp cuồn cuộn càn quấy đã sớm bị hủy được hoàn toàn thay đổi mặt đường ở hắn giẫm đạp dưới hủy được hoàn toàn hơn sầm sầm sầm dưới chân hình như có kinh lôi nổ vang như thú gào thét tiếu lạc thần sắc lạnh lùng trực tiếp rút đao chém thẳng mà xuống Một đạo gần dài ba trượng vô hình đao khí, uyển như gần sóng phá toái tư không rơi thẳng mà xuống, tống thiên bá thân thể, phúc, một tiếng bạo liệt biến thành một vũng máu sương mù, đao khí rơi tại mặt đất bên trên, bột phát ra một hồi, oanh, tiếng vang cuồng phong gào thét, cát bụi che trời, từng đạo từng đạo hai mươi phân rộng bao nhiêu vết nước xuất hiện tại mặt đất, những cái kia bầm thây bị càn quấy năng lượng trùng kích đến cơ hồ không dư thừa, chỉ lưu lại từng mảnh vết máu. Hắn vịt mù cuối cùng thanh tịnh Vịt hoàng lại nói lời này thời điểm không tự kìm hãm được xoa vịt trên đầu mồ hôi lạnh bởi vì nó lúc này mới phát hiện tiếu lạc là cái tâm ngoan thủ lạc chủ. Mà lúc đến tận đây lúc ở tư thản thành làm mưa làm gió nhiều năm tống ra càng là bị diệt. Những cái kia quan sát từ đằng xa bách tính quần chúng tựa như giống như là giống như nằm mơ cảm giác không chân thực ở bọn hắn trên người một tòa núi lớn bị một thanh niên cho đánh trúng vỡ nát, đây quả thực là khó mà tưởng tượng sự tình, bọn hắn từng cay giật mình nhưng mà nhìn thật sự là như mê thanh niên, cao thâm mặt chắc thực lực, tống, tống thiên bá chết, chết rồi, lương hưng hoa phụ tá sắc mặt trắng bịch, mồ hôi lạnh ướt xa run dậy nói ra tiêu hao sinh mệnh cơ năng, cứng ép đột phá đến võ hoàng cảnh giới thế mà cũng không phải cái kia ra hỏa đối thủ. So với hắn, Lương Hưng Hoa kinh ngạc chỉ nhiều không ít. Có thể đem Tống Thiên Bá xử lý tuyệt đối ít nhất là võ hoàng cảnh giới, một cách hơn 20 tuổi võ hoàng cái thế giới này đến cùng là thế nào? Tu luyện có đơn giản như vậy? Lương Hưng Hoa nhìn xem tiếu lạc. Nội tâm nhấc lên rời sông lấp biển kinh hãi. Mà tiếu lạc lại không làm dừng lại. Long đao vào vỏ quay người đẩy lên xe đẩy hướng thành tây bên ngoài đi đến. Giống như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Chờ một chút. Lương Hưng Hoa kêu hắn lại bước nhanh đuổi đi lên. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giả phong cuồng, Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 755 Không dùng được Tác giả Đạo thảo giá phong cuồng Lương Hưng Hoa lấy nhanh nhất tốc độ đuổi kịp Tiếu Lạc Sau đó hướng Tiếu Lạc thở dài hành lễ Có việc Tiếu Lạc lạnh lùng hỏi Ngay tiếp Tiếu Lạc ánh mắt Lương Hưng Hoa không tự chủ được dùng mình một cái Cứng ngắc lấy ra đầu mỉm cười nói Là như thế này tử, phủ thượng chuẩn bị chút ít rượu cùng thức nhắm, ta long trọng mời tiểu huyên để đến ta phủ thượng làm khách nghỉ ngơi một hồi, tiểu hương để ý như thế nào? Thực lực như thế cường đại người trẻ tuổi, nếu là có thể lôi ghéo đến bọn hắn lương ra, đây tuyệt đối là để lương ra được lời trăm năm đại sự, mặt khác, hắn còn có cái nữ nhi, nếu như cả hai có thể kết thành một đoạn nhân duyên, vậy liền tốt hơn rồi. Không hứng thú tiếu lạc gọn gàng dứt khoát cự tuyệt hắn cũng không phải cái thế giới này người hơn nữa ở tư thản thành cũng liền vội vã thoáng qua một cái mà thôi không có bất kỳ lý do gì kết giao cái gì lương ra lại nói trước mắt nam tử trung niên này cũng không phải cái gì hảo đồ vật cự tuyệt về sau liền đẩy xe đẩy rời đi Lương Hưng Hoa có ý muốn lại lôi kéo trải qua Có thể thấy được biết Tiếu Lạc vừa rồi chém giết Tống Thiên Bá bọn người cái kia Cố tàn nhẫn sức lực nhưng cũng không dám lại đi rủi ro Gia chủ cái này gia hỏa bỗng dưng xuất hiện ở Tư Thản Thành Chúng ta đối với hắn tình huống hoàn toàn không biết gì cả Muốn kéo khép lại hắn hẳn là không có gì có thể có thể Phụ tá lúc này đi tới nhìn xem Tiếu Lạc bóng lưng nói Vậy liền từ hiện tại bắt đầu hiểu rõ hắn. Lương Hưng Hoa bình tĩnh đạo cái này khoảng thời gian nhiệm vụ giao cho ngươi. Ta. Phụ tá mở to hai mắt, chỉ chỉ bản thân. Lương Hưng Hoa đập một chút bả vai hắn. Đúng, ngươi là ta thuộc hạ đắc lực, ta đối với ngươi tin qua được. Từ hiện tại bắt đầu ngươi bí mật đi theo hắn, làm rõ ràng hắn đến tư thản thành mục đích cùng hắn yêu thích các loại. Là người liền có nhân tính nhược điểm, chỉ cần tìm được, lôi kéo là hắn có thể biến thành khả năng. Phụ tá một hồi dùng mình, phát nổ một thân mồ hôi lạnh đi ra, bí mật đi theo cái kia ngoan nhân, cách này cùng muốn chết có gì khác biệt. Gia chủ ta, ngươi cũng quá coi trọng ta. Gia chủ ta. Đừng sợ, từ hắn có thể cứu một cái bèo nước gặp nhau tiểu nữ hài cách này có thể nhìn ra. Hắn sẽ không giết lung tung vô tội trừ phi là chọc hắn sinh khí. Ngươi đều có thể đi theo hắn, nếu như hắn cảnh cáo ngươi, vậy ngươi cũng đừng theo bất quá ngươi là ta lớn nhất thuộc hạ đắc lực tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. a. Lương Hưng Hoa ngữ trọng tâm trường nói. Nghe lời này, phụ tá không biết vì sao càng là không hiểu sinh ra một cỗ muốn khóc xúc động gia chủ cách này nửa câu sau ý tứ không phải liền là gọi hắn đừng thất bại a nếu là thất bại vậy hắn đáng sợ ở lương gia địa vị sẽ rớt xuống ngàn trưởng cách này nói rõ chính là muốn hắn thấy chết không sờn tiểu lạc đẩy tiểu nữ hài cùng mấu thân thi thể đi tới ngoài thành ngoại ô cánh rừng mang tìm một chỗ có thể nhìn ra rất xa địa phương. Liền ngừng xuống tới, nhìn xem tiểu nữ hài cái kia trắng bệt không huyết sắc khuôn mặt tâm tình có chút nặng nề, hắn cho rằng cứu nàng, lại không nghĩ đến nàng hay là chết. Trời đánh tiểu tử ngươi cũng đừng khó qua, đáng sợ cái này là tối tâm bên trong đã chú định, là cái này tiểu nữ hoa mệnh a Vịt hoàng bay ra túi rơi vào tiếu lạc đầu vai an ủi. Mệnh! Tiếu lạc thử cười một tiếng, ta cho tới bây giờ cũng không tin mình, cũng không nhận mình. Ngươi cái này liền là tranh cãi, vốn vịt nghiên cứu qua hoa quốc thái cực âm dương, phát hiện nó bác đại tinh thâm, khắp nơi lộ ra huyền cơ, mà vốn vịt cũng cho rằng, một cái nhân sinh xuống tới mệnh liền bị đã chú định, đó là một cái sinh mệnh tuyến, làm sinh mệnh tuyến đi đến cuối cùng thời điểm, chính là đại la thần tiên cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Vịp hoàng đạo, tiếu lạc không nói gì, vịp hoàng tiếp tục nói, liền tỉ như ngươi muốn đi quang tục thánh địa đoạt lại lão bà ngươi, kết quả này kỳ thật đã sớm đã chú định, vận mệnh thiên định, ngươi làm ra tất cả đều không cách nào cải biến kết quả kia. Vận mệnh thiên định, tiếu lạc xếu cợt một tiếng, ta chỉ biết rõ sự tình do người làm. Làm một người tín niệm vô cùng cường đại thời điểm, không có chuyện gì là hắn không cách nào làm đến. Làm sao lại cùng ngươi nói không rõ đây được rồi, không thảo luận cái vấn đề này, vẫn là mau đem các nàng an táng a thi thể bại lộ trong không khí quá lâu là sẽ bốc mùi. Vịt hoàng nói bất quá tiếu lạc, liền tùy tiện lừa gạt vài câu, đem thoải đề rời đi chỗ khác. Đúng lúc này trong rừng chạy đến mấy người cầm trong tay cái cuốc chính là lương hưng hoa phụ tá cùng lương ra hai tên vệ sĩ. Phụ tá tất cung tất kính chạy tới, hướng tiếu lạc hành lễ nói. Đại ca, chúng ta giúp ngươi an táng các nàng đi. Nói xong, không đợi tiếu lạc đáp lời, hắn liền hướng cái kia hai tên vệ sĩ vấy chào bắt đầu ra sức đào hố. cái này không phải tư thản thành người nhà họ lương sao? Vừa mới còn gặp qua, lúc này làm sao tới giúp ngươi an táng tiểu nữ hoa rồi. Vịt hoàng trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra ở tiếu lạc bên tai nhỏ giọng nói. Ý đồ rõ ràng như vậy ngươi đều không biết quả nhiên là một khỏa vịt đầu, mặc dù nói tiếng người quen đi nữa luyện cũng học sẽ không người cách tự hỏi. Tiếu lạc cười nhạo nó một câu. mo Vịt hoàng trên đầu lông tóc căn căn dựng thẳng, mắng một câu. Có miễn phí khổ lực tiếu lạc tự nhiên bớt đi chút chuyện, hơn nữa cái kia phủ tá đem sự tình làm được rất tốt, ba người ra sức phía dưới, một canh giờ liền đem tiểu nữ hài cùng mấu thân an táng tốt. Phần mộ là một tòa tiểu đống đất, tiểu đống đất bên trên còn cắm đầy màu trắng hoa tươi đến mức mộ bia. Thì là từ tư thản nội thành vẫn đi ra một khối đá cẩm thạch, bọn hắn cũng điều tra rõ ràng mẹ con này hai dòng họ cùng danh tử trên bia mộ liền dùng kiếm điêu khắc ra các nàng danh tử. Đại ca, ngươi nhìn cái này vẫn được sao? Có cần hay không làm tiếp một chút điều chỉnh? Phụ tá mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, hỏi thăm Tiếu Lạc đối với tiểu nữ hài phần mộ thái độ. Tiếu Lạc không có trả lời hắn những vấn đề này, mà là hỏi hắn. Ngươi tên là gì? Phụ tá ngẩn người, lập tức thành thành thật thật trả lời. Tiểu đệ tên là Sa Nhà Rộng. Sa Nhà Rộng. Tiếu lạc giơ lên lông mày, bởi vì cái tên này hắn lại cực kỳ quen thuộc. Trước kia thường xuyên nhìn Hoàng Phi Hồng kịch truyền hình hoặc là điện ảnh bên trong Hoàng Phi Hồng đồ để liền có một cái gọi Sa Nhà Rộng. Ngươi trở về nói cho các ngươi gia chủ, gọi hắn đừng có lại trên người của ta lãng phí tinh lực. Ta sẽ không ở, tư thản thành ở lâu, lập tức liền sẽ rời đi, hắn tính toán đánh nhầm. Tiếu lạc nói. Xa nhà rộng nội tâm đắng chát cười một tiếng, ta cũng nghĩ cứ như vậy trở về bẩm báo, cần phải thật sự như thế trở về, đáng sợ lương ra liền lại không có ta một chỗ cắm rùi. Hắn tươi cười nói. Đại ca, cái này là xuất hiện ở chúng ta tư thản thành sự tình, chúng ta lương ra có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm đứng ra xử lý, tống ra làm mưa làm gió cũng không phải một ngày hai ngày. Tư thản thành dân chúng đã sớm oán thanh liên miên, ngươi ra tay diệt tống ra, cái này là vì dân trừ hại cũng là là ta bọn họ lương ra tiêu diệt cường địch, cái này uổng mạng tiểu nữ hài cùng nàng mẫu thân chúng ta nên thích đáng đem các nàng an táng tốt. Nếu như cái này chút ít sự tình cũng còn cần làm phiền đại ca đồng thủ, cái kia chúng ta lương ra liền thật sự là quá không biết chuyện. Tiếu lạc nói. Ngươi vẫn rất sẽ nói bất quá ở ta nơi này không dùng. Đang khi nói chuyện, hắn thân thể chậm rãi đằng không mà lên tựa như một tòa thần chi đồng giảng đứng lặng ở tư không bên trong. Võ. Võ Hoàng. Hai tên lương gia vệ sĩ dọa đến sủi lơ trên mặt đất. Xài nhà rộng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, không dám tin nhìn xem tiếu lạc, suy đoán là một chuyện tận mắt xác nhận lại là một chuyện khác, một hai 25. 26 tuổi võ hoàng, đây quả thực không dám tưởng tượng. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo thảo giá phong cuồng Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 756 Miệng tiện Tác giả Đạo thảo giã phong cùng Ở rời đi tư thản thành về sau Tiếu lạc liền lấy nhanh nhất tốc độ hướng tây phi hành Chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy phía trước có một tòa linh sơn Chảy nhỏ giọt hàn mạch xuyên vân qua trong vắt thanh ba chiếu ngày hồng Lưu thuộc về minh mang khói sóng đi Âu lộ quên đi phi vân ở giữa Chân chính là một chỗ tốt sơn Hắn vịt mộ, những môn phái kia vị trí mà đều là phong thủy bảo địa, cả đám đều như thế sẽ chọn chỉ sao? Vịt hoàng nhìn không được nhổ nước bọt một câu, dù sao trước đó tử nguyệt động thiên vị trí ngọn núi phong cảnh cũng là như thế thanh tú đẹp đẽ, mà cái này đan hội tôm cũng là như thế. Đợi chút nữa nhắm lại vịt miệng, đừng nói lung tung. Tiếu lạc sẵn dò nó một câu. Sau đó liền hướng trên mặt đất rơi đi tất nhiên đã đến đan hội tông, vậy liền khiêm tốn một chút. Đi tới thông hướng đan hội tông ngọn núi trên đường sau mới phát hiện có rất nhiều tư thản thành người đều là chuẩn bị thông qua truyền tống trấn đi hướng cái khác địa phương trong đội ngũ đa số người tu luyện cùng thương hộ cách trước có phải là vì du lịch tứ phương cái sau mục đích thì so sánh rõ ràng thực hiện mẫu dịch vãng lai. Truyền tống trận truyền tống phạm vi bốn phương thông suốt tỉ như đan hội tông nơi này truyền tống trận không chỉ có thể để cho người ta đi đến 50 vạn cây số như vậy xa xôi mộ thành cũng có thể để cho người ta trở lại tử nguyệt đồng thiên chỗ quản hạt địa vực đương nhiên cũng còn có thể truyền tống đến càng nhiều địa phương cho nên đi hướng quang tộc thánh địa có vô số con đường tắt mà tả hướng minh cho hắn chọn lựa ra con đường tiến tới là lộ trình ngắn nhất cũng liền là trung chuyển số lần ít nhất hóa tan vào sắp đi hướng các nơi nhân viên trong đội ngũ một đường liền hướng đan hội tông đỉnh núi bước đi truyền tống trận ngay ở ngoài sơn môn không bãi bên trên có đan hội tông để từ đối diện đến chuẩn bị truyền tống nhân viên xác minh thân phận tin tức Tiếu là không phải bí cảnh người, tự nhiên là thuộc về không hộ khẩu, bất quá những cái kia thân phận tin tức tử Nguyệt Đồng Thiên đều giúp hắn làm xong có một chương nho nhỏ tấm thẻ, ghi chép hắn là tử Nguyệt Đồng Thiên quản hạt mà người. Rộng rãi không bãi bên trên có rất nhiều người đang đợi, ồn ào không dứt nhìn xem cảm giác giống như là đi tới nguyên thế giới phòng chờ xe. Tiếu là thần sắc đạm mạc, có loại cự người lấy ở ngoài ngàn rằm lãnh ý. Cho nên không có nhân chủ động đi lên cùng hắn đáp lời, mà hắn cũng không muốn cùng người xa là có bất luận cái gì sen lẫn, liền yên lặng đứng tại một chỗ, chờ lấy mở ra đi hướng mộ thành truyền tống. Tống ra bị diệt, xem ra đan hội tông cái kia cái gì trưởng lão còn không có đạt được tin tức, chúng ta có thể vụng trộm rời đi cạc cạc. Vịt hoàng đứng tại tiếu lạc đầu vai, mắt nhìn gió êm sóng lặng đan hội tông nhỏ giọng nói. Như vậy tốt nhất. Tiếu lạc thản nhiên nói. Hắn chỉ hy vọng dọc theo con đường này cái gì đều không muốn phát sinh, mà là lấy nhanh nhất tốc độ đổi tới quang tộc thánh địa. Đi hướng mộ thành nhân viên mời chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, đan hội tông một tên để tử kêu lớn. Muốn đi hướng mộ thành nhân viên đứng dậy, có thứ tự lập một hàng hàng dài, chuẩn bị bước vào cái kia ngũ thải quang mang trong truyền tống trận nhớ kỹ truyền tống quá trình bên trong không cần sử dụng chân nguyên lực cái này là bảo hộ các ngươi an toàn để nhất chuẩn tắc đứng tại truyền tống trận bên cạnh để tử máy móc nặng phục lấy như thế một câu liền dường như nguyên thế giới ô tô đường dài xuất phát lúc cái kia tổng căn dặn mọi người muốn thắt chặt dây an toàn ngồi vụ nhân viên là đồng dạng rất nhiều thường xuyên du lịch cách khác địa phương kẻ già đời bọn họ nghe được câu này đều là lộ ra không kiên nhẫn biểu lộ có cái trắng hán nhỏ giọng thầm thì mỗi lần qua truyền tống trận đều thương mại con mù nó là câu nói này lão tử nghe được lỗ tai đều sống kén có phiền hay không á ánh mắt vừa lúc rơi vào phía sau tiếu lạc trên người trắng hán liền thuận miệng hỏi huynh đệ Ngươi cảm thấy ta nói có hay không đạo lý? Tiếu lạc cười cười, chưa có trở về hắn lời nói. Trắng hán tựa hồ đối với hắn hứng thú. Huyên đệ, nhìn ngươi tu vi mới võ sư trung kỳ a, đi mộ thành làm cái gì? Có cần hay không lão ca bảo về ngươi? Tiếu lạc vẫn như cũ không nói lời nào, về lấy một cái mỉm cười. Xoa, nguyên lai là cái kẻ điếc. Tráng hán nát một câu, xoay người lại. Điếc em gái ngươi chết bị vùi dập giữa chợ. Gai! Vịt hoàng nhìn không được mắng. Nghe vậy trắng hắn lại xoay người lại, diện một bất thiện chừng mắt tiếu lạc. Ngươi chửi lão từ. hắn đương nhiên sẽ không cho rằng là đứng tại tiếu lạc đầu vai con vịt kia nói, dù sao con vịt kia nhìn xem người vật vô hại, một vịt mặt vô tội. Tiếu lạc không muốn gây chuyện. Liền lại lần nữa về lấy một cái mỉm cười Cũng lắc đầu ra hiểu không phải mình Cũng cho đứng tại đầu vai vịt hoàng Một cái cảnh cáo ánh mắt Hừ Gặp tiếu lạc nhận sợ tráng hán Cũng liền không có tức giận Hừ một tiếng trở lại thân đi Vịt hoàng lại tới áp thú vị Tiếp tục nói Chửi liền là ngươi chết bị vùi dập giữa chợ Gai Ngươi mới là kẻ điếc Cả nhà ngươi đều là kẻ điếc Tráng hán bất ngờ quay người lại, nổi giận đùng đùng chừng mắt tiếu lạc. Tiểu tử, ngươi thương mại. Con mù nó. Muốn bị đánh. Tiếu lạc lúc này liền không che chở cách này thối vịt, chỉ một ngón tay đứng tại bản thân trên đầu vai con vịt. hắn mắng ngươi. Một con vịt mắng ta. Tráng hán bán tín bán nghi đưa áng mắt nhìn về phía vịt hoàng, mà vịt hoàng lại một vịt mặt vô tội cạc cạc kêu hai tiếng tráng hán tức giận không dứt, dùng ngón tay chọc chọc tiếu lạc ngực. Mụ, ngươi thương mại. Con mụ nó. Lừa ai đó, dám mắng liền muốn có lá gan thừa nhận đẩy lên một con vịt trên người, lão tử trong lòng xem thường ngươi. Cạc cạc. Vịt hoàng thích hợp kêu hai tiếng. Vịt đầu còn điểm một cái Ngươi nhìn nó đều đồng ý lão tử thuyết pháp Tráng hán nói Tiếu là im lặng thật muốn đem cái này thối vịt hiện tại liền làm thành một cái thịt vịt nướng Hắn giải thích Vừa rồi mắng ngươi âm thanh cùng ta âm thanh rõ ràng là hai cái Ngươi đây nghe không ra Nắm kéo cuống họng nói chuyện người nào sẽ không Lão tử cũng có thể dùng hai loại âm thanh nói chuyện Tráng hán không chấp nhận, nhận định liền là tiếu lạc đang mắng hắn tiểu tử, tranh thủ thời gian xin lỗi, việc này coi như qua bằng không lão tử những ngươi nếm thử ta nắm đấm tư vị. Ở cái kia lề mề cái gì, đi lên phía trước, đừng tụt lại phía sau. Một cách đan hội tông để tử hướng bên này hô. Tráng hán tạm thời nhìn xuống, hướng về phía trước theo phía trước diện một người. Cách này chết bị vùi dập giữa chợ. Gai tốt đùa a. Vịt Hoàng ở Tiếu Lạc trên đầu vai phình bụng cười to. Ngươi có tin ta hay không bóp chết ngươi? Tiếu Lạc hung dữ uy hiếp nói. Uy uy uy trời đánh tiểu tử ngươi đừng cứ mãi hù dọa vốn vịt được hay không, vốn vịt làm điểm giải trí phương thức buông lòng buông lòng tốt bao nhiêu. Vịt Hoàng mắt trợn trắng. Tiếu Lạc lạnh lùng chừng nó một cái, Cách này thối vịt liền là miệng tiện. Chờ hắn khẽ dựa trước, vịt hoàng lại lần nữa đùa dớn cái kia trắng hán. Ui chết bị vùi dập giữa chợ. Gai, ngươi vừa không phải nói muốn ta xin lỗi sao, ta đảo bà ngươi cái chân nha. Đúng, đi về hỏi hỏi ngươi nai nai, nàng giữa hai chân vết thương tốt không có. Cái kia là năm đó ta một đao chém ra đến trước kia mỗi tháng còn biết lưu một lần huyết. Hiện tại có lẽ sớm liền khỏi hẳn đi. Cỏ thật sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục trắng hán kia nổi giận tiểu tử lão tử thương mại con mù nó giết chết ngươi hét lớn một tiếng hai mắt đỏ ngầu trực tiếp quay người một quyền hướng tiếu lạc trên mặt đập tới tiếu lạc ra tay nhanh chóng như điện ngón trỏ tay phải ở trắng hán này ngực một điểm trắng hán này liền dừng lại Sau đó đưa tay trộp một cái, bóp lấy vịt hoàng cổ, hướng trên mặt đất mạnh mẽ té, lại đi lên loạn đạp một trận. Hệ thống thiên tài vô song. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong Cùng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 757. Đại trưởng Lão. Tác giả. Đạo Thảo Giá Phong Cùng. Trời đánh tiểu tử tốt, đừng đạp, vịt cánh đều muốn bị ngươi cho đạp gãy. Gãy mất gãy mất, vịt chân cũng gãy mất. Vốn vịt không lắm mồm còn không được sao. Nhanh đừng đạp, vịt ruột đều muốn đá ra tới. Vịt hoàng chu lên liên miên, khóc không ra nước mắt, nó xem như biết rõ cái gì gọi là không tác tử liền sẽ không chết. Người chung quanh viên thấy cảnh này đều sợ ngây người, một cách biết nói tiếng người con vịt cách này thương mại. Con mù nó, có thể là thú yêu. Cầm thú yêu làm bét, còn đem nó ném trên mặt đất đau nhức đạp, người thanh niên này đến cùng là người nơi nào ư. Liên tiếp đạp mười mấy chân tiếu là cuối cùng là dễ chịu chút ít, sau đó giải khai trắng hán huyệt đạo chỉ chỉ trên mặt đất vịt hoàng. Hiện tại còn cần ta giải thích sao? Tráng hán biết rõ hiểu lầm tiếu lạc, một hồi xấu hổ, hắn tử tế quan sát một chút vịt hoàng, xác định nó cũng không phải một đầu thú yêu, mà là một cách mở linh trí sẽ miệng nói tiếng người phổ thông con vịt thôi. Dù sao để động vật mở miệng giảng tiếng người, cái này đan hội tung một khỏa người, người đan liền có thể làm được dễ dàng, cũng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên không phải ngươi chửi, có thể nó là ngươi bét. Cái kia lão tử liền cũng không có oan uổng ngươi tranh thủ thời gian xin lỗi quỳ trên mặt đất hướng ta dập đầu ba cái việc này như vậy bỏ qua. Tráng hán không bỏ xuống được mặt thừa nhận là bản thân trách lầm tiếu lạc tiếp tục ngang ngược ương ngạnh nói. Dập đầu cho ngươi. Tiếu lạc thần sắc lạnh lùng. Nói nhảm xin lỗi không dập đầu cái kia làm sao tính là thành ý tranh thủ thời gian nhanh chóng cho lão tử quỳ xuống dập đầu. Chẳng hắn không nhịn được nói. Hắn nhưng là đại võ sư, đối phương chỉ là võ sư trung kỳ, tuy nói vừa mới không biết tại sao đối phương có thể chế phục bản thân, có thể vậy khẳng định là bản thân sơ ý chủ quan. Nếu tới thật, hắn tự tin có thể đem Tiếu Lạc đánh ra cứt đến cho nên căn bản có ỷ lại không sợ gì. Hừ! Tiếu Lạc lười nhắc cùng hắn nhiều lời, hừ nhẹ một tiếng trực tiếp một quyền đánh vào hắn phần bụng. Xuất kích nhanh chóng như điện, trắng Hán căn bản không có thời gian phản ứng, một quyền này rắn rắn chắc chắc trùng kích ở hắn phần bụng, ruột trong nháy mắt giống như là quấy ở cùng một chỗ, kịch liệt đau đớn phun lên đại não, trắng Hán thân thể cong thành cung hình dáng, ngũ quan vặn vẹo biến hình, trong cổ họng phát ra trận trận thống khổ tiếng rên gì từng bước một đi đến một bên, sau cùng quỳ xuống trên mặt đất, tay trái chống đất Tay phải che phần bụng toàn bộ thân thể đều tại co rút run rẩy. Nhìn xem liền đau nhức Vịt hoàng bay trở về tiếu lạc đầu vai. Hướng trắng hán ngã xuống một cách đồng tình ánh mắt. Tiếu lạc chừng nó một cái. Còn dám cho ta gây chuyện thử xem. Vịt hoàng dùng mình một cái chập chập nói. Trời đánh tiểu tử, ngươi nhìn ngươi lại hồ dọa ta. Tiếu lạc mặt như xương lạnh. Hắn thực sự hối hận mang lên cách này chuyên môn gây phiền phức thối vịt. Đừng như vậy, vốn vịt đây là tại cho cái này buồn tẻ nhạt nhẽo chờ đợi tăng thêm một điểm niềm vui thú a. Vịt hoàng đảo, như ngươi loại này niềm vui thú, ta thưởng thức không được. Tiếu lạc âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra. Lúc này, đan hội tông một tên đệ tử chạy tới. Mắt nhìn quỳ trên mặt đất đau đến ngay cả lời đều nói không ra trắng hán hỏi Hắn hẳn là đau bụng muốn lên nhà xí Tiếu lạc trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười nói Tên này đan hội tôn để tử trên mặt lộ ra vẻ chán phép Bụng không thoải mái liền nghỉ ngơi chạy tới truyền tống làm cái gì Muốn ở truyền tống quá trình bên trong đem vật dơ bẩn sắp xíp ra đến Hắn không tiếp tục để ý tới trắng hán Dù sao Tiếu Lạc là võ sư, mà trắng hắn là đại võ sư, muốn nói là Tiếu Lạc tập kích trắng hán, hắn là một vạn cây không tin, hắn chiêu vấy chào mất cảm giác đạo, nhanh đến ngươi đừng tụt lại phía sau, mau chóng tới. Tiếu Lạc gật đầu thăm hỏi theo phía trước diện người kia bộ pháp, còn có hơn 10 liền đến hắn. a lại tại lúc này, ở đan hội tông sâu điện bên trong bất thình lình truyền ra hết dài một tiếng. Giống như như sấm sét trên không trung khuấy động, ở cái này không bãi bên trên rất nhiều chờ đợi truyền tống nhân viên bị chấn động đến kém một điểm ngã sấp xuống, một chút không có tu vi người bình thường càng là cảm giác một hồi khí huyết cuồn cuộn Vịt hoàng kêu lên. Không tốt, khẳng định là tống ra sau lưng cái kia chỗ dựa biết rõ tống ra bị diệt sự tình đang đại phát lôi đình đây. Im miệng coi như chuyện gì đều không phát sinh, chúng ta đi chúng ta. Tiếu là thật không muốn gây phiền phức, hắn chỉ muốn nhanh lên đuổi tới quang tộc thánh địa. Cái này đan hội tông là cái không cửa nhỏ phái, hơn nữa dám thì lấy truyền tống trận nếu là phát sinh xung đột, cái này nhất định sẽ ảnh hưởng hắn hành trình. Đúng đúng đúng, chúng ta ngay ở dưới mí mắt hắn yên lặng rời khỏi, tức chết cái kia khốn nạn đi. Việt hoàng áp thú vị nghe răng đạo mặc dù là bẹp Việt miệng lại thật có loại kia nghe răng cười xấu xa cảm giác. Đại trưởng lão đây là thế nào? Tại sao bất thình lình như thế đại hỏa khí? Cái kia Đan Hồi Tông để tử nhíu mày lẩm bẩm một câu, sau đó liền tiếp tục sắp xếp người có đầu không sợi thô tiến vào trước truyền tống trận hướng mộ thành. Tốt, xấu phía trước mười mấy người đều đi tiến vào, Tiếu Lạc quay đầu mắt nhìn Đan Hồi Tông sâu điện phương hướng, thật dài nhẹ nhàng thở ra sau đó liền cất bước bước vào truyền tống trận đình chỉ truyền tống nhanh đình chỉ truyền tống một cái râu tóc bạc trắng dáng người cao lớn năm mươi lão nhân vượt ngang năm trăm sáu mét khoảng cách từ đan hội tông sâu điện trên không phi đến khu này không bãi bên trên trong tay còn đang nắm một cái người nhà họ tống lão nhân hướng cái kia một trạm liền có một cỗ vô hình áp lực hướng bốn phía súng mánh lao tới lớn lao khủng bố ba đồng ở toàn bộ không bãi cuồn cuộn không thôi đại trưởng lão phụ trách an bài nhân viên truyền tống đan hội tung để tử vội vàng chào đón hành lễ lão nhân không nhìn thẳng buông ra trong tay cái kia người nhà họ tống nghiêm nghị nói ngươi mới vừa nói sát hại lão phu ngoại tôn hung thủ ngay ở chỗ này là ai đem hắn vạc đến Cái kia người nhà họ tống hơi hơi rung động rung động ở tuyệt đối cường giả trước mặt không cách nào bảo trì thái độ bình thường. Lúc này, lại có mấy đạo già nua lão thân ảnh từ đan hội tông sâu điện bay ra, rơi vào không bãi bên trên cùng cái kia lão nhân trang phục đồng giảng, hiển hách nhưng liền là đan hội tông cái khác trưởng lão. Sư huynh, ngươi làm sao? Đừng làm bị thương những này phổ thông lão bách tính. Một tên trưởng lão nói. Đại trưởng lão vung tay lên, lão phu ngoại tôn một nhà bị người diệt môn, hung thủ liền ở trong những người này, các ngươi đừng nhúc tay, nếu không đừng trách lão phu không niệm tình đồng môn. Hắn trợn mắt chừng mắt về phía cái kia người nhà họ tống, hung áp nói đến cùng là ai, nhanh cho lão phu vạch đến, lão phu nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả cái kia người nhà họ tống hỏi thăm ẩm tàng ở giữa đám người một tên khác người nhà họ tống về sau vội vàng đuổi đi lên khom người trả lời. ngoại thái công, hắn. Hắn mới vừa tiến vào truyền tống trận. Cái gì? Đại trưởng lão nghe xong, hai mắt trợn to, lửa giận bộc phát cả người tựa như một đầu ác dụng. Hắn nhìn lướt qua lóe ra ngũ thải quang mang truyền tống trận sau đó trực tiếp một trưởng hướng cái kia truyền tống trần vỗ tới sư huyên ngươi muốn làm gì cái này là quang tộc thánh địa thành lập truyền tống trần nếu là hủy ở ngươi trong tay quang tộc thánh địa chắc chắn trách tội xuống tới đến thời điểm chúng ta đang hội tôn liền sẽ từ trên cái thế giới này xóa tên đúng vậy a sư huyên không nên vọng động nghĩ lại a lại một tên trưởng lão tận tình khuyên bảo thuyết phục Nghĩ lại ngươi mố mố, cái kia tiểu tạp toái diệt lão phu ngoài tôn cả nhà, lão phu muốn hắn chém thành muôn mảnh đều cho ta tránh ra. Đại trưởng lão quát mắng, một cỗ bàng bạc đại lực từ hắn trên người hiện lên mà ra, mấy tên trưởng lão đều không cách nào ngăn cản hắn, mà hắn thì dơ trưởng hướng truyền tống trận vỗ tới. Bài sơn đảo hải đại lực ở trên không bãi bên trong cuồn cuồn cuồn cuồn trưởng lực như nộ hải cuồng đào đồng dạng xôi trào mãnh liệt. Một trưởng này ẩm chứa làm cho người kinh hãi lạnh mình lực.